Kế tiếp, Hạ Vân nói cho Lâm Thanh Khê, khi đó hắn mẫu thân tổng khát vọng hải đảo ở ngoài thế giới, nghe nói ở hải đảo bên ngoài có một cái kêu chính cực đại lục địa phương, nơi đó cái gì mới là đồ vật đều có, một năm bốn mùa cũng thật phần rõ ràng, mùa đông còn sẽ hạ thật dày tuyết. Tuy rằng yêu thương nữ nhi linh tộc tộc trưởng phái người đi ra ngoài cho nàng mua rất nhiều hải đảo thượng không có đồ vật, nhưng nàng vẫn là tưởng tự mình đi nhìn một cái, vì thế, gạt sở hữu. Tộc nhân, nàng trộm ra hải đảo, đi tới chính cực đại lục thượng. Đơn thuần linh tộc thánh nữ tuy rằng ăn mặc chính cực đại lục thượng bình thường nữ nhân váy áo áo, nhưng là nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng linh động khí chất vẫn là treo chọc rất nhiều người chú ý, hơn nữa cũng tao ngộ không ít nguy hiểm. Chính là ở ngay lúc này, nghĩa bạc vân thiên thiếu niên anh hùng cứu đơn thuần thiện lương linh tộc thánh nữ, hơn nữa lâu ngày sinh tình, hai người thậm chí còn tư định rồi chung. Thân nhưng là hai người kết hợp lại chọc giận ái mộ bọn họ người, liền ở linh tộc thánh nữ mang thai thời điểm, nàng bị chính mình tiến vào chính cực đại lục sau nhận thức hảo tỷ muội hạ một loại nan giải độc. Kia sau lại đâu? Nghe đến đó, Lâm Thanh Khê có chút sốt ruột hỏi, "Cha ta mang theo ta nương về tới linh tộc, các tộc nhân chẳng những không có trách cứ ta nương, còn khoan dung mà tiếp nhận cha ta, hơn nữa ở trên đảo vì bọn họ cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Tuy Rằng, linh tộc trưởng lão thay ta nương giải độc, nhưng là nàng cả đời này cũng không thể lại rời đi hải đảo, mà ta từ sinh hạ tới trong thân thể liền có độc, chỉ có bị vạn mệnh đan nuôi nấng quá hổ huyết mới có thể giúp ta thanh trừ độc tố. Tam cảnh lão nhân kỳ thật là cha ta bằng hữu, hắn tìm được rồi một loại càng mau biện pháp thay ta thanh trừ trong cơ thể độc tố, đó chính là làm lão hổ ăn xong vạn mệnh đan, hơn nữa kích phát ra nó trong cơ thể ý chí chiến đấu, sau đó uống xong nhiệt hổ huyết, mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở dùng loại này phương pháp, hiện tại phát bệnh thời điểm không hề như vậy đâu, hơn nữa phát bệnh sự tình cũng kéo dài. Hạ Vân cười nói, Lâm Thanh Khê thấy hắn nói được như vậy nhẹ nhàng, trong lòng liền có chút khổ sở, hắn còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền ở gặp thống khổ, liền tính là linh tộc tộc trưởng cháu ngoại lại như thế nào, liền tính cái gì cũng không thiếu lại như thế nào, nhưng hắn chịu đựng thống khổ là... Thường nhân sở không thể chịu đựng. Kia hại ngươi cùng con mẹ ngươi nữ nhân kia đâu? Nếu nàng sẽ hạ loại này độc dược, kia nói không chừng nàng có giải dược đâu. Lâm Thanh Khê nói, nàng nhìn ta nương uống xong kia ly độc trà lúc sau liền hoàn toàn mà mất tích. Mấy năm nay, ta cùng cha ta đều phái người ở chính cực đại lục thượng đi tìm nàng, nhưng là đều không có tìm được. Ta tưởng, nàng nếu không phải đã chết, chính là không còn có ở chính cực đại lục thượng xuất hiện. Quá, phủ nhận, ta đã sớm tìm được nàng. Hạ Vân sở dĩ không ngừng mà âm thầm phát triển cùng cường đại chính mình thế lực, chính là muốn tìm được cái kia ác độc nữ nhân báo thù, còn có chính là tìm được giải dược, này không chỉ có là vì hắn, càng là vì hắn mẫu thân. Hạ Vân lời nói, Lâm Thanh Khê tin tưởng, hắn thuộc hạ cao thủ nhiều như mây, hơn nữa tra xét tin tức bản lĩnh so nàng người còn muốn lợi hại nhiều. Nếu cái kia hại hắn mẫu thân nữ nhân thật đến còn ở chính cực đại Lục thượng tồn tại, hắn nhất định sẽ tìm được nàng Ngươi có biết hay không ngươi loại chính là cái gì độc Tam cảnh lão nhân liền không có biện pháp khác sao Giải độc còn cần uống sống được hổ huyết Lâm thanh khê như thế nào cảm thấy quá quỷ dị đâu Hà Vân lắc đầu, mỗi khi cũ tật phát tác thời điểm Hắn liền trở nên không hề giống hắn Cũng may những cái đó đã từng chật vật nhất cùng đau nhất đau thời điểm đều đã qua đi. Hiện tại tuy rằng còn sẽ đau, nhưng thời gian càng ngày càng đoạn, hắn thực mau liền sẽ tốt. Hơn nữa cùng Lâm Thanh Khê sinh 10 cái 8 cái hài tử liền không hề là chỉ nghĩ suy nghĩ. Lâm Thanh Khê cũng không biết chính mình có thể giúp được cái gì. Bên người nàng ngọc phiến y thuật tự nhiên so ra kém tam cảnh lão nhân, mà liền tam cảnh lão nhân đều nghĩ không ra càng tốt biện pháp bệnh. Nàng cùng nàng người cũng không có gì biện pháp. Vậy ngươi hiện tại sẽ bao lâu thời gian tái phát một lần? Lâm Thanh Khê quan tâm hỏi. Hai năm, Hà Vân cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bệnh cũ tái phát, lại còn có như vậy xảo bị Lâm Thanh Khê thấy được. Trước kia đâu? Lâm Thanh Khê lại hỏi. Nửa tháng, Hà Vân nhàn nhạt mà nói. Lâm Thanh Khê rất khó tưởng tượng Hà Vân nhiều năm như vậy là như thế nào chịu được tới. Tuy rằng không có nhìn đến hắn phát bệnh khi đau đớn khó nhìn bộ dáng nhưng là nàng tin tưởng kia nhất định là rất đau rất đau, không khỏi mà, thương tiếc chi tình liền dâng lên tới. Khê, ta có. Chút mệt mỏi, ngươi ở bên cạnh thủ ta trong chốc lát, có thể chứ. Hiện tại bên ngoài vũ rất lớn. Hà Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài còn tại hà mưa to nói. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến hết mưa rồi, chúng ta lại đi. Nhìn ra Hà Vân trên mặt mệt mỏi, Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ hắn vừa mới cùng lão hổ vật lộn xong liền dầm mưa trở về. Chỉ là, Hà Vân bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên người nàng nằm ở, hơn nữa thuật thế liền đem đầu đặt ở nàng trên đùi. Cũng không chê dưới thân chính là lạnh băng thạch đầu. Không có gối đầu ngủ không được. Hà Vân nói xong liền nhắm mắt lại ngủ lên. Lâm Thanh Khê vốn định nói cái gì, nhắc tới một hơi lại chậm rãi tủng ra tới. Đương gối đầu coi như gối đầu bãi, xem ở hắn hiện tại là nửa cái bệnh nhân phân thượng, chính mình liền bất hòa hắn so đo quá nhiều. Mưa to vẫn luôn hạ đến buổi tối cũng không đình, mà lâm thanh khê thủ nằm ở nàng trên đùi Hà Vân cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ đến. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện đống lửa còn thiêu đến vượng vượng, mà chính mình không biết khi nào thế nhưng cùng Hà Vân ôm nhau mà ngủ. Nàng cảnh giác tính thế nhưng không như vậy thấp. Không có khả năng chính mình khi nào nằm ở tới cũng không biết Nhưng loại tình huống này Nàng nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm hà Vân còn ở nặng nề mà ngủ Tay phải cho nàng làm trò thịt gối đầu Tay trái đáp ở nàng bên hông Hai người trên người cái hà Vân áo ngoài Mà chính Mình một đôi tay cánh tay cuộn tròn ở hà Vân trước ngực Cái chán trống hắn dày rộng ngực Bên tai là hắn đều đều mà tiếng hít thở Lâm thanh khê muốn nhẹ nhàng mà từ Hạ Vân trong ngực lên Nhưng là nàng vừa mới giật mình, Hà Vân kêu lên một tiếng, hai tay căng thẳng, lại đem nàng gắt gao mà vòng ở hắn trong lòng ngực, chính mình một khuôn mặt trực tiếp dán ở hắn ngực thượng. Nam nhân độc hữu hơi thở làm lâm thanh khê mặt đỏ tim đập, nàng không phải cái gì tiểu nữ sinh, nhưng... Lúc này lại có một loại tiểu nữ sinh tình cảm, khóe môi treo lên nhàn nhạt, nhạt ngọt ngào mà cười. Loại này rung động cảm giác ở hiện đại nam nhân kia trên người chưa từng có, ở sở huyền. Cảnh tu cùng tân mạc dương trên người cũng chưa từng có, chỉ có hắn hạ vân, hắn làm nàng cảm nhận được loại này áp lực không được ngọt ngào tươi cười. Nàng tưởng, lần này nàng là thật đến yêu một người nam nhân, mà không chỉ là thích, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể xác định chính mình tâm. Ý, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu như vậy một người nam nhân, chính là, ai chính là ái lại có cái gì lý do đâu. Lúc này chập mắt Hà Vân tự nhiên không biết trong lòng ngược nữ nhân ý tưởng, nếu hắn biết, ở về sau nhật tử liền sẽ không như vậy áp lực cùng dày vò, càng sẽ không mạc danh ăn rất nhiều phi giấm. Mà lâm thanh khê ở xác định yêu Hà Vân kia một khắc, liền bắt đầu nàng khảo nghiệm tương lai phu quân giải lâu lữ trình, cũng bắt đầu rồi nàng lược hiện, biến thái. Cha tấn âu yếm nam nhân ngọt ngào quá trình, ai làm nàng là một cái không hiểu ái, càng sẽ không ái nữ nhân đâu. Lâm Thanh Khê dùng sức giãy ruộng một chút, nhưng là Hạ Vân tay kính quá lớn, nàng căn bản tránh thoát không ra, đơn giản tâm hung ác, trực tiếp ngẩn đầu hướng tới Hạ Vân cánh tay tàn nhẫn cắn một ngụm. Ai u? Hạ Vân cũng không cảm thấy đau, nhưng hắn biết Lâm Thanh Khê có chút sinh khí, nàng cũng không phải là tầm thường nữ tử, khẳng định là đoán được chính mình. Ở chập mắt, ngươi cùng ta như thế nào sẽ đều ngủ ở nơi này? Lâm Thanh Khê cố ý chừng mắt Hạ Vân hỏi. Nhưng lúc này nàng ở ánh lửa trung đỏ lên khuôn mặt nhỏ, có nói không nên lời vũ mị cùng hờn dỗi. Ta cũng không biết, ta nhớ rõ ta là nằm ở ngươi trên đùi ngủ đến, chẳng lẽ là chính ngươi, Hà Vân nhìn lâm thanh khê thực vô tội mà nói. Không có khả năng, nàng chính mình đã làm sự tình, nàng sẽ một chút ấn tượng cũng không có, khẳng định là Hà Vân dở trò quỷ, bằng không. Hắn trên người quần áo sẽ tự động cởi ra, cái ở hai người trên người. Ta đây cũng không biết. Hà Vân tính toán chơi xấu rốt cuộc. Ngươi vô lại. Lâm Thanh Khê mới không tin Hà Vân hiện tại lời nói. Thấy Lâm Thanh Khê tựa hổ thật đến sinh khí. Hà Vân chạy nhanh đứng dậy đi hóng nàng. Khê, đừng nóng giận. Có đói bụng không? Chúng ta về nhà đi. Còn rơi xuống vũ đâu? Ngươi khá hơn chút nào không? Lâm Thanh Khê bất quá là tiểu nữ hài tâm thái ở tác quái. Nhưng thực mau. Nàng liền bắt đầu lo lắng Hạ Vân thân thể Ta không có việc gì Vũ mau ngừng Đi thôi Hạ Vân cười nói Hỏa Long bốn người vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài Trong động mặt phát sinh sự tình Bọn họ không biết Nhưng là rõ ràng từ trong sơn động ra tới lúc sau Hai vị chủ tử chi gian tình huống liền có chút không giống nhau Trở lại sơn trang lúc sau Lâm Thanh Khê cũng rất khó ở đi vào giấc ngủ Trong lòng ẩn giấu một người Loại cảm giác này cùng trước kia quá không giống. Nhau, cơ hồ chiếm đầy nàng sở hữu tâm tư. Ngày hôm sau, tâm phiền ý loạn lâm thanh khê về tới lệ thủy loan lâm gia thôn. Nàng đã nhận được tin tức, thượng quan huy ngưng thực mau liền phải đến Vân Châu, mà chính mình cùng nàng cũng có một bút chướng phải hảo hảo tính tính. Tiểu cô cô, đồng xanh nhìn thấy lâm thanh khê lúc sau đã không có lúc trước xa cách cảm. Hơn nữa nàng bắt đầu ở lâm niệm thủy, bức bách, hà cũng kêu lâm thanh khê vì, tiểu cô cô, đồng xanh, có việc. Sao? Lâm thanh khê đang ở đạo viên trong viện ngồi yên, đồng xanh xuất hiện đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiểu cô cô, ta tới học theo hoa. Đồng xanh còn ở tại làng trải nhỏ thời điểm, hương như liền thường xuyên nói cho nàng, nàng ở rất xa địa phương có một cái đặc biệt có khả năng tỉ tỉ, hơn nữa theo hoa theo nhưng hảo. Lâm Thanh Khê lúc này mới nhớ lại trước hai ngày nói muốn tự mình giáo đồng xanh hàng theo hồ Nam sự tình, hơn nữa nàng sửa đúng đồng xanh rất nhiều lần, không? Cần kêu nàng, tiểu cô cô, bởi vì nàng cái này muội muội kêu nàng, tiểu cô cô, kia tân Mạc Dương chẳng phải là cũng muốn đi theo kêu nàng, tiểu cô cô, chỉ cần suy nghĩ một chút cái loại này trường hợp, trên người nàng nổi ra gà liền dậy, đồng xanh, làm ngươi chạy chậm một chút như thế nào không nghe? Đồng xanh phía sau còn đi theo Tân Mạc Dương. Kaka, ngươi cũng muốn đi theo tiểu cô cô học theo thùa sao. Đồng xanh trợn to mắt to nhìn Tân Mạc Dương. Từ huynh mội hai. Cái tương nhận lúc sau, Tân Mạc Dương liền đem đồng xanh đau ở tâm khảm thượng. Đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào, liên quan cùng ma thiên giống nhau. Cũng đối nhà họ lâm lâm niệm thủy nổi lên phòng bị chi tâm. Lâm thanh khê cũng không nghĩ tới. Khốc khốc Tân Mạc Dương có một ngày cũng sẽ như vậy sủng ai chính mình muội muội Hai ngày này, ở hương như cùng đồng xanh nỗ lực hạ, Tân Mạc Dương cùng ma thiên phụ tử quan hệ cũng chậm rãi hảo lên. Ta không học. Đồng xanh, kêu tỷ tỷ Tân Mạc Dương cùng Lâm Thanh Khê ý tưởng giống nhau, hắn cũng không hy vọng đồng xanh kêu Lâm Thanh Khê, tiểu cô cô. Mấy ngày nay vài người chi gian bối phận hoàn toàn rối loạn. Chính là niệm thủy ca ca, đồng xanh chỉ cần nhớ tới lâm niệm thủy công đạo cho nàng nói, liền bắt đầu có chút do dự. Ngươi là nghe ta cái này thân ca ca nói, vẫn là nghe cái kia tiểu tử thúi nói. Tân mạc dương bản nổi lên mặt lạnh, nhìn ra đồng xanh khó xử, lâm thanh khê cũng bực, nàng. trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tân mạc dương, bất mãn mà nói, cái gì tiểu tử thúi, đó là ta cháu trai, hắn có tên, kêu lâm niệm thủy, nói nữa. Đồng xanh nguyện ý kêu ta cái gì đã kêu cái gì, là nàng tự do, ngươi chính là nàng ca ca cũng quản không được. Lâm thanh khê, đừng tưởng rằng ngươi so với ta tiểu, ta liền phải nhường ngươi, ngu ngốc. Đồng xanh nếu là kêu ngươi cháu trai gọi ca ca, ta đây kêu ngươi cái gì? Tân Mạc Dương cảm thấy hắn cùng lâm thanh khê chi gian vẫn. Là kêu cái gì, ca, muội mà không thói quen, trực tiếp kêu tên, trong lòng càng thông khoái. Kêu tiểu cô cô lâu, ta đại cháu trai. Lâm Thanh Khê cũng phát hiện cùng Tân Mạc Dương như vậy xảo tới xảo đi cảm giác càng giống người một nhà. nha đầu thúi, ngươi tìm đánh có phải hay không? Ngươi hẳn là kêu ta ca. Tân Mạc Dương cũng dùng sức mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm niệm khê, nhưng là không có gì uy hiếp lực. Không kêu, càng không kêu. Tân Mạc Dương, Tân Mạc Dương, Tân Mạc Dương. Lâm Thanh Khê cố ý hử lạnh nói. Lâm Thanh Khê. Tân Mạc Dương rất có khí thế mà đến gần Lâm Thanh Khê. Hạ Vân đi vào tới thời điểm. Chính là nhìn đến Lâm Thanh Khê rất có sức sống mà ở cùng Tân Mạc Dương đấu võ mồm. Hơn nữa rõ ràng thoạt nhìn giống ở tức giận hai người. Rồi lại nói không nên lời hài hòa. Cái này làm cho hắn thực ghen ghét. Tân công tử, Khê, các ngươi đang làm gì? Hạ Vân áp xuống trong lòng ghen tuông, đi vào tới hỏi. Tân Mạc Dương đã biết là Hà Vân người cứu chính mình người nhà, cái này đại ân hắn nhớ kỹ, nhưng không đại biểu hắn sẽ cùng hắn hữu hảo ở chung, chỉ cần tưởng tượng đến hắn cùng Lâm Thanh Khê ở chung hòa hợp bộ Giáng, Tân Mạc Dương trong lòng liền một cổ bực bội. Không làm gì, ta nhớ rõ Hà Công Tử Tựa Hồ không ở Đạo Viên đi. Lâm Thanh Khê ở Lâm Gia Thôn cũng vì Hà Vân chuẩn bị một tòa tiểu viện, liền ở nhà họ Lâm tiểu viện cách đó không xa. Cùng hiện tại Tân Mạc Dương một nhà trụ sân là dựa. Gần. Cái này liền không lao Tân công tử lo lắng. Tựa hồ ngươi cũng không ở đạo viên. Hà Vân đồng dạng xem Tân Mạc Dương cũng không vừa mắt. Tuy nói, hiện tại Tân Mạc Dương trong lòng khả năng có nữ nhân khác. Nhưng vì phòng cho tàn lại cháy. Hà Vân vẫn là muốn xem khẩn hắn cùng lâm thanh khê. Quyết không thể lại làm người nam nhân này có cơ hội thừa dị Ta xem các ngươi hai cái đều thực nhàn. Vừa lúc kia có một bộ cờ, các ngươi đi hà đi, đồng xanh, cùng ta vào nhà, ta dạy, cho ngươi học theo hoa. Lâm Thanh Khê nhìn hai người liếc mắt một cái, lôi kéo đồng xanh vào nhà. Tân công tử, thỉnh, Hà Vân hiện tại trong viện trên bàn đá ngồi xuống, chơi cờ hắn chính là rất ít sẽ gặp được người kém cỏi. Thỉnh, Tân Mạc Dương đang lo trong lòng lửa giận không xuất phát đâu. Hai người ở bàn cờ thượng không ai nhường ai liều mạng chém giết lên, Mà lâm thanh khê ở trong phòng nghiêm túc mà giáo đồng xanh theo thùa, Mau ăn giữa trưa cơm thời điểm, lâm niệm. Thủy từ trong thôn học đường chạy tới đạo viên, Hơn nữa tiến sân liền kêu, Đồng xanh muội muội đồng xanh muội muội Ngươi ở nơi nào? Tiểu tử thúi, kêu cái gì kêu? Tân mạc dương chính hạ đến nhẹ nhàng vui vẻ, Hơn nữa hắn ở vào hà phong, Cũng đã bại bởi hà vân hai cục, trong lòng chính khó chịu đâu, ta tìm ta đồng xanh muội muội quả ngươi sự tình gì, lâm niệm thủy một chút đều không có đắc tội tương lai đại cứu ca ý thức, hắn lòng tràn đầy trong mắt chỉ có hắn đồng xanh muội muội tiểu tử thúi ngươi tân mạc dương càng ngày càng không quen nhìn lâm niệm thủy này túng túng bộ dáng, khi còn nhỏ hắn chính là chỉ biết ăn, phi thường ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nam hoa như thế nào trưởng thành liền biết trộn nhân gia gia muội muội đâu Tân Mạc Dương, không được ngươi nói nhà ta niệm thủy là tiểu tử thúi, Hà Vân, cho ta đem hắn giết hoa rơi nước chảy. Lâm niệm khê lôi kéo đồng xanh đi ra lúc sau, hướng Tân Mạc Dương cùng Hà Vân nói. Nhà! Đầu thúi, ngươi khủyểu tay quẹo ra ngoài. Nguyên bản liền ở vào Hà Phong, hơn nữa đã đem lâm thanh khê về vì người nhà một loại Tân Mạc Dương, rõ ràng không thích nàng hướng về Hà Vân. Hảo. Hà Vân đối những lời này lại là cực kỳ hưởng thụ, vẫn là tiểu cô cô tốt nhất, ha ha. Đồng xanh muội muội, bà nội nói ngươi ở tiểu cô cô nơi này học theo hoa, có phải hay không rất mệt. Lâm Niệm Thủy nhìn đến đồng xanh tay nhỏ đều có chút đỏ lên, liền có chút đau lòng mà đến gần đồng. Xanh hỏi, Niệm Thủy, tiểu cô cô thật là thực thương tâm, ta dạy đồng xanh một buổi sáng, cũng thực vất vả. Ngươi vì cái gì không hỏi xem tiểu cô cô có mệt hay không. Lâm Thanh Khê có chút ăn vị mà nói, thật là cái có tương lai tức phụ đã quên nhà mình tiểu cô cô Hùng hài Tử. Hắc hắc, tiểu cô cô, ngươi chính là người lợi hại nhất. Cha ta nói, ngươi theo khởi đồ vật tới, có thể không ăn không uống, một ngày một đêm không ngủ được, căn bản không cảm thấy mệt. Lâm Niệm Thủy cười hì hì nói, đó là trước kia, hiện tại ta cũng sẽ cảm thấy mệt nhớ tới năm đó vì chợ cấp gia dụng theo đồ theo thời điểm Lâm Thanh Khê hơi có chút cảm khái Mệt mỏi liền nghỉ ngơi Sẽ hàng theo Hồ Nam lại không ngừng ngươi một cái Quá hai ngày Ta làm hỏa long cho ngươi đưa tới mấy cái tú nương hà Vân có chút đau lòng mà nói Lâm Thanh Khê Ta đem Văn Phi cùng hàng tiêu tặng cho ngươi Về sau bọn họ chính là thủ hạ của ngươi Tân Mạc Dương cũng nói Hắn đa không Tính là ngô quốc người cũng không thể xưng là là sở quốc người nhưng về sau Lâm Thanh Khê đứng ở nào một bên hắn liền đứng ở nào một bên mà Hàn Tiêu bởi vì hắn cũng cùng chính mình ra tộc đoạn tuyệt quan hệ hiện tại có thể làm Hàn Tiêu cái này thương nghiệp kỳ tài hữu dụng võ nơi sợ là chỉ có Lâm Thanh Khê mà Văn Phi tuy rằng là hắn trung tâm bộ hạ hắn càng hy vọng hắn có thể ở Lâm Thanh Khê thuộc hạ hiệu lực các ngươi hạ mấy mâm cờ lúc sau như thế nào trở nên tốt như vậy Lại là cấp chính mình đưa tú nương Lại là cấp chính mình thủ hạ Lâm Thanh Khê cảm thấy bất quá là hạ mấy mâm cờ hà Vân cùng Tân Mạc Dương chi gian tựa hồ liền có ăn ý Khê, ta đối với ngươi vẫn luôn đều thực hảo hà Vân không chút nào che giấu mà nói Lâm Thanh Khê, ta đối với ngươi liền không có không hảo quá Tân Mạc Dương cũng tính trẻ con mà đi theo nói Ta đây cảm ơn các ngươi Hai người kia như thế nào cảm giác này ra mặt tăng trưởng tốc độ cũng có chút giống nhau. Hai ngày sau, Hàn Tiêu cùng Văn Phi thật đến tiến đến Thanh Khê nơi này đưa tin, hơn nữa liền chính mình bán mình khế đều mang đến. Văn Phi liền không nói, Hàn Tiêu chính là thiên hạ đều nổi danh Hàn Tiêu công tử, càng là ngô quốc Hàn gia con vợ cả, như thế nào có thể ủy thân ở nàng nơi này làm hạ nhân đâu. Lâm cô nương, có phải hay không bởi vì ta là ngô quốc người? Cho nên ngươi mới không muốn muốn ta Hàn tiêu cho rằng hiện tại ngô sở chi gian quan hệ Còn không trong sáng Biên cương còn ở đánh giặc Có thể hay không là bởi vì chính mình địch quốc chi dân thân Phật Nàng cũng không muốn muốn chính mình Cũng không phải không có phương diện này nguyên nhân Ngươi cùng tân Mạc Dương không giống nhau Hắn tuy rằng đã từng là ngô quốc tiểu vương gia Nhưng hắn rốt cuộc không tính là chân chính ngô quốc người Nhưng ngươi là chính cống ngô quốc người Hơn nữa các ngươi hàn ra là ngô quốc hoàng thương, Cùng ngô quốc hoàng thất. Quan hệ cũng không cạn, Ta nghe nói, Ngươi một cái cô cô là trong hoàng cung sủng phi. Lâm Thanh Khê nói, Nhớ năm đó, Chính mình lên thuyền độ giang thời điểm còn đã chịu quá hàn tiêu chiếu cố, Hiện giờ hắn lại phải làm chính mình hạ nhân, Nếu hắn là một cái tương đối bình thường thương nhân còn hảo thuyết, Nhưng hắn liền tính rời đi tân mạc dương, Cũng là một cái có thể xông ra một phen sự nghiệp nam nhân. Nàng không nghĩ ra hắn có cái gì lý do muốn lưu tại chính mình nơi. Này, lâm cô nương, tại hà biết ngươi băn khoăn không biết tiểu vương gia có hay không đã nói với ngươi, hắn rời đi ngô quốc lúc sau, đem chính mình trong tay đại bộ phận tài vật đều để lại cho ninh vương gia cùng ninh vương phi, mà ta vốn chính là tiểu vương gia thủ hạ, hàn gia sinh ý ở ta bị chụp xuất ra môn kia một khắc, liền cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta hiện tại là không su dính túi. Ở ngô quốc đã không có nơi dừng chân, gia tộc của ta rung không dưới. Ta, đến nỗi ngươi nói cái kia cô cô, hừ, ngô quốc hoàng đế đều đã chết, nàng cái kia sủng phi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lâm cô nương xin yên tâm, đi theo ngươi là ta hàn tiêu quyết định của chính mình, ta dùng ta chết đi mẫu thân thể, tuyệt không đối làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nếu đã quyết định một lần nữa bắt đầu, hàn tiêu liền quyết định cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn hàn ra không cần hắn, còn hại chết hắn đệ đệ, hắn đối nơi đó đã thất vọng tột đỉnh. Lâm Thanh Khê không biết ở hàn tiêu trên người đã xảy ra cái gì nhưng nàng nghe ra hắn thất vọng cùng bất đắc dĩ, cũng nghe ra hắn quyết tâm, hắn có thể sử dụng chính mình mẫu thân thể đã nói lên hắn là thiệt tình muốn đi theo hắn. Nói thật các ngươi nguyện ý đi theo ta ta thật đến đuổi tới thực vinh hạnh cũng thực mừng thầm, rốt của các ngươi năng lực ta cũng kiến thức quá Chúng ta trước kia cũng hợp tác quá, Hàn Tiêu, nếu ta làm ngươi phụ trách ngô quốc bên kia sinh ý, ngươi nguyện ý sao? Lâm Thanh Khê quyết định, nàng muốn thủ hạ hà Hàn Tiêu này một viên đại tướng, ta nguyện ý, làm chính mình phụ trách ngô quốc sinh ý, liền có thể nhìn ra Lâm Thanh Khê đối chính mình cũng đủ tín nhiệm. Hàn Tiêu tưởng, Lâm Thanh Khê cũng nhất định nhìn ra hắn trong lòng không cam lòng, hắn muốn cho những cái đó hàn người nhà nhìn xem. Hắn Hàn Tiêu liền tính bị đuổi ra tới, vẫn cứ có thể có một phen làm. Ta cũng nguyện ý, Văn Phi là Hàn Tiêu nhất đắc lực. Trợ thủ, cũng là hắn tốt nhất bằng hữu, đối với hắn tới nói, hiệu lực với ai cũng không phải rất quan trọng. Quan trọng là hắn có thể cùng chính mình này đó bạn tốt ở bên nhau. Kia hảo, Văn Phi ngươi còn giúp trợ Hàn Tiêu, đến nỗi muốn cho chính mình phụ trách cái gì sinh ý, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho các ngươi. Lâm Thanh Khê cười nói, không bán giày sao? Văn Phi tò mò hỏi, hắn cho rằng Lâm Thanh Khê còn sẽ giống như trước như vậy ở ngô quốc bán giày cùng bán quần áo. Đâu? Là thời điểm đổi cái đa dạng, bán giày nhưng tránh không được đồng tiền lớn. Ngô quốc liền tính phát sinh nội loạn cùng Thái hậu cầm quyền, quốc gia cũng là giàu đến chảy mỡ. Lâm Thanh Khê đương nhiên muốn đi nhiều kiếm một ít ngân lượng trở về. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới có một ngày còn có thể tái kiến đã từng phúc tú trang lão bản Nương Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng không có dự đoán được lang bạc kỳ hồ gần 10 năm, còn sẽ lại trở lại Vân Châu, sau đó trở thành một người nông nữ văn tự bán Đức Gia Nô. Hạ Vân Thật đến cấp Lâm Thanh Khê đưa tới 20 danh tú nương, hơn nữa các đều là tay nghề kinh người, các nàng cũng đều là ký xuống văn tự bán Đức, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là Lâm Thanh Khê người. Lâm Thanh Khê tự mình khảo giáo một chút các nàng theo thùa bản lĩnh, kết quả phi thường lệnh nàng vừa lòng. Này đó bình quân tuổi ở 30 tuổi nữ nhân ở theo thùa phương diện cũng không so nàng kém nhiều ít, nếu không phải có bẩm sinh. ưu thế, Lâm Thanh Khê tự than thở lại học 10 năm cũng không nhất định có thể theo kịp các nàng. Tưởng vi, người trước mang theo các nàng đi nạp viên chủ hạ, chờ đến nạp viên bên cạnh theo viên cái hảo, khiến cho các nàng chủ đi vào. Trong khoảng thời gian này làm tiểu ngọc tỷ các nàng từ nạp viên lấy ra 200 cái nữ công, sau đó trước đi theo các nàng học theo thùa, lại làm đại tẩu giáo này đó tú nương hàng theo hồ nam. Theo thùa tuy rằng tốn thời gian phí mắt, nhưng là một bức đồ theo giá cả động một chút hơn 1.002, thậm chí thượng vạn lượng, này có thể so đóng đế dày muốn kiếm được nhiều. là Tưởng vi mang theo bị lâm thanh khê khảo giáo lúc sau nữ công liền phải rời đi đạo viên. Lúc này, lâm thanh khê đột nhiên ra tiếng hô, cẩm nương, ngươi lưu một chút. Nói thật, đương nhiên nếu không có cẩm nương cái này khẳng khái lão bản nương, nhà họ lâm nhật tử cũng sẽ không hảo quá, tri ân báo đáp, lâm thanh khê vẫn là hiểu được. Năm đó cẩm, nương chỉ thấy quá lâm thanh khê một mặt, nàng cũng không biết lúc này kêu chủ nàng chủ tử đúng là năm đó tiến nàng phúc tú trang áo trong keo kiệt tiểu nữ hoa, chỉ là có chút lo lắng mà cúi đầu. Nàng nhuệ khí sớm bị sinh hoạt ma viên, nàng khôn khéo tuy rằng còn ở, nhưng lại không có đất dụng võ. Cẩm nương, ngồi. Lâm thanh khê làm tiểu nha hoàn cấp cẩm nương cũng đổ một ly trà, hơn nữa ý bảo nếu tâm đem cẩm nương bán mình khế đưa cho nàng, hiện tại nếu tâm chẳng những quản. Phòng bếp cũng là đạo viên nội quản gia, cẩm nương có chút kinh sợ mà đứng, nàng cũng không dám ngồi xuống, tuy rằng có thể cảm giác ra lâm thanh khê đối nàng không có ác ý. Nhưng là mấy năm nay nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, làm nàng đã nản lòng thoái trí, thiên hạ lại có người nào sẽ đối nàng như vậy một cái hạ tiện tú nương hảo đâu. Lâm Thanh Khê đã sớm phát hiện hiện tại cẩm nương cùng năm đó cẩm nương không giống nhau, nhớ tới năm đó nàng châm ngòi trương tiểu. Phượng cùng Tôn Tuyết Nhi cũng cố định lên giá sự tình, Lâm Thanh Khê nhìn không được liền cười, người liền tính lại biến, có chút đồ vật cũng là sẽ không thay đổi, nô tỳ không dám. Đa tà cô nương. Cẩm nương như cũ biểu hiện phải cẩn thận cẩn thận. Không cần không dám. Ngồi đi. Đây là mệnh lệnh. Cẩm nương là một nhân tài. Lâm thanh khê hy vọng nàng có thể lưu lại. Nhưng đồng thời cẩm nương cũng đối nàng có ân. Nàng cũng hy vọng phóng nàng tự do. Cẩm nương miễn miễn cưỡng. Cưỡng ngồi xuống. Lại là không dám nhìn lâm thanh khê. Như cũ cúi đầu. Tựa như cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Cẩm nương mấy năm nay ngươi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Ta nhớ rõ năm đó ngươi chính là phúc an trần phúc tú trang lão bản nương, ngươi thôn trang đồ theo chính là bán được kinh thành. Như thế nào sẽ bán mình vì nô? Lâm thanh khê không có bất luận cái gì đã kích cẩm nương ý tứ, nàng chỉ là muốn biết năm đó cẩm nương đi nơi nào. Cẩm nương không nghĩ tới chính mình đã hỗn thành cái dạng này, còn có người có thể nhận ra nàng. Không cấm ngẩng đầu ngạc nhiên mà nhìn một chút lâm thanh khê lại nhanh chóng mà cúi đầu Hồi cô nương lời nói Nô tỉ một lời khó nói hết Cẩm nương cũng không biết như thế nào nói lên huống chi này 10 năm tới chua sót khổ sở không đề cập tới cũng thế Cẩm nương Ngươi thật đến không quen biết ta Cũng khó trách Năm đó Ngươi ta chỉ thấy quá một mặt Bất quá kia phúc dưới ánh trăng hòa sen đồ theo Ngươi sẽ không cũng đã quên đi Lâm thanh khê cười nhìn về phía nàng Cẩm nương đương nhiên sẽ không quên kia phúc dưới ánh trăng hoa sen đồ Tuy rằng nàng vô dụng kia phúc đồ theo tránh một văn tiền Còn cho không rất nhiều hảo bố hảo tuyến Nhưng là có thể làm nàng chấn động không thôi đồ theo kia chính là lần đầu tiên Hơn nữa lúc sau đồ theo chủ nhân lại thác nàng bán mấy bức đồng dạng châm pháp đồ theo Trong đó còn bán được kinh thành Vì chính mình kiếm lời không ít Bạc đâu Bất quá chính mình này tân chủ nhân như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới kia phúc đồ theo đâu cẩm nương tới vân châu phía trước cũng không có hỏi qua chính mình tương lai chủ tử tình huống dù sao nàng tâm như cho tàn đi nơi nào đều là giống nhau cẩn thận ngẫm lại tới trên đường cùng xe ngựa tú nương nói qua các nàng tân chủ tử là lệ thủy loan lâm gia thôn người mà năm đó bán đồ theo chính là phúc an huyện lâm gia thôn người đều là lâm gia thôn có thể hay không chính là một người cô nương, ngài là cẩm nương lúc này mới có chút cuốn quýt mà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lâm thanh khê ta kêu lâm thanh khê năm đó ta cùng ta đại ca lâm thanh vân tam ca lâm thanh phi cùng đi ngươi tú trang bán đến đổ thêu lâm thanh khê nhắc nhở nàng một chút thanh phi tiểu ca nhớ rõ nhớ rõ cẩm nương tự nhiên sẽ không quên lâm gia tam huynh muội nhưng nàng cũng không nghĩ tới năm đó gầy yếu nữ oa hiện giờ chổ mã mà như thế mỹ Lệ tự tin, còn thành chính mình tân chủ tử. Cẩm nương, ngươi vì cái gì đột nhiên đóng phúc tú trang mất tích đâu? Lâm Thanh Khê tò mò hỏi. Thấy Lâm Thanh Khê lần nữa hỏi, Cẩm nương lúc này mới từ từ kể ra. Nguyên lai năm đó nàng đi kinh thành đưa theo trên đường, thích thượng một người nam nhân. Ai ngờ gặp người không tốt, mang theo sở hữu tài vật đi theo nam nhân kia vội vàng rời đi phúc an trấn lúc sau. Nàng mới phát hiện nam nhân kia trong nhà sớm có thể thiếp, mà chính mình đã mang thai, chỉ phải làm nam nhân kia một phòng thiết thất. Ngay từ đầu, Cẩm Nương vì thích nam nhân cùng trong bụng thai nhi còn tưởng đấu một trận, ai ngờ muốn làm gia chủ mẫu cũng không phải thiện cha, chẳng những hại chết nàng trong bụng hài tử, cũng đem nàng đánh cái chết khiếp, nàng không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, nam nhân kia cũng đối nàng chẳng quan tâm, có tân hoan liền đã quên người xưa. Không chỉ có như thế, nam nhân kia còn thích đánh bạc, đem Cẩm Nương của hồi môn cùng sở hữu bạc đều thua tinh quang, cuối cùng còn đem nàng bán đi nhà giàu nhân ra làm tú nương. Nếu là mỗi tháng không lấy tiền tiêu vặt cấp nam nhân kia, nàng liền sẽ gặp một đốn đòn hiểm, thật sự chịu không nổi cẩm nương liền từ nhà chồng trốn thoát, cuối cùng lại bị bắt trở về, chẳng những bị nhà chồng hưu đuổi ra khỏi nhà, chính là chủ gia cũng đem nàng lại một lần bán đi, lúc này mới chằn chọc lại về tới Vân Châu. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới cẩm nương mấy năm, Nay trải qua sẽ như vậy nhấp nhô, đây là cái số khổ nữ nhân. Nghe xong Cẩm nương giảng thuật, Lâm Thanh Khê đem bán mình khế trả lại cho nàng, cũng nói: "Cẩm nương, năm đó ngươi trạch tâm nhân hậu giúp quá ta, hiện giờ ta cũng có năng lực giúp giúp ngươi. Đây là ngươi bán mình khế, này chương là 500 lượng ngân phiếu, ngươi tự do cầm chúng nó rời đi đi." "Cô nương, này nô tỳ cũng không thể muốn. Năm đó, nô tỳ cũng là vì chính mình tính toán." Cô nương tam ca cầm đi đồ theo, nô no. cũng là kiếm lời rất nhiều bạc, nói đến cùng, vẫn là cô nương ngài giúp ta. Cầm nương trong lòng chính là như thế ý tưởng, năm đó lâm thanh khê cầm đi mấy bức đồ theo chính là giúp nàng kiếm lời không ít. Chính cái gọi là ở hiền gặp lành, cầm nương năm đó đối nhà họ lâm huynh muội như vậy phúc hậu, lâm thanh khê hôm nay cũng không bạc đãi nàng. Cầm nương, mặc kệ nói như thế nào. Tóm lại lúc trước là bởi vì ngươi rộng lượng thiện lương, chúng ta một nhà mới có thể ăn cơm. No, này bán mình khế ngươi cầm, bạc cũng thu, ngươi thực sẽ làm buôn bán, theo thùa tài nghệ lại xuất sắc, ta tin tưởng ngươi về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Thanh Khê nói, nếu là lúc trước bị cái kia nhẫn tâm nam nhân bán đi làm nô tỳ sự tình, cẩm nương nhất định thực khát vọng được đến này chương bán mình khế nhưng là hiện tại đối nàng tới nói cái gì đều không quan trọng, nếu không phải không có dũng khí đi tìm chết, nàng cũng sẽ không giống một khối vỏ rỗng. Giống. giống nhau tồn tại. Đa tạ cô nương, thật đến không cần. Hiện giờ, nô tỳ chỉ cầu một cơm một giường, nếu cô nương để mắt nô tỳ tay nghề, nô tỳ nguyện ý đi theo ngài, còn thỉnh ngài lưu lại nô tỳ đi. Cẩm nương đột nhiên đứng dậy quỳ gối Lâm Thanh Khê trước mặt, Cẩm nương một ngụm một cái, nô tỳ tự xưng, lâm thanh khê trong lòng thật hổ hẳn, xem ra qua đi bất kham sinh hoạt đem cẩm nương đã kích đến không nhẹ, không có nhà mẹ đẻ, hải tử đã chết, trượng phu là cái cẩm thú. Sinh không nơi nương tựa dựa, cứ như vậy đi qua gần 10 năm thời gian, lâm thanh khê cũng không bắt buộc nàng, chỉ nói đến, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, này trương bán mình khế cùng này 500 lượng ngân phiếu ngươi trước thu. Khi nào muốn chạy đều có thể Năm đó, ngươi không phải rất muốn Học hàng theo hồ nam sao Ta đại tẩu có thể giáo ngươi Nô tỷ đa ta cô nương đại ân Mấy thứ này liền không cần Vẫn là lưu tại cô nương nơi này đi Cẩm nương đau khổ cười nói Hảo Nếu tâm, trước đưa cẩm nương đi Nạp viên đi Cẩm nương chính mình vô pháp Cởi bỏ khúc mắc, Lâm thanh khê cũng không có cách nào Chỉ là tùy ý nàng chính mình làm chủ Nếu tâm mang theo cẩm nương sau khi rời khỏi, Linh Lan liền vẻ mặt hưng phấn mà đi đến, cô nương, chuồng gà, vịt xa trứng sản lượng bắt đầu gia tăng rồi, lần này cần là tất cả đều phu hóa ra tới, chính là lại muốn nhiều ra mấy vạn chỉ gà vịt. Này hơn nửa năm qua, Linh Lan đạo viên, sơn trang hai bên chạy. Nguyên bản bị nàng nuôi thả ở núi sâu gà vịt con thỏ hiện tại lại từ hoang dại bị nàng huấn thành nuôi trong nhà, hơn nữa trải qua nhân công phu hóa. Gà vịt số lượng thực mau liền đuổi qua con thỏ. Linh Lan, ngươi lần này lại đem trứng gà cùng trứng vịt đều phu hóa ra tiểu kê. Tiểu vịt lúc sau, liền đem một ý ý ấu tử lấy ra tới giá thấp bán cho Lâm ra thôn thôn dân. Mấy ngày nay tôn thẩm các nàng đều lại đây hỏi ta, vốn là làm các nàng đi tìm ngươi, nhưng là ngươi cũng không thấy bóng người. Lâm Thanh Khê nói, nhìn đến đạo viên gà vịt mãn viên, rất nhiều thôn dân cũng tưởng nuôi nấm. Hơn nữa trong đó chàng nghịch vẫn là ruộng lùa đối phó phúc thỏ ốc tốt nhất vũ khí, chỉ dựa vào trúc phiến cùng người bắt phúc thỏ ốc, quá tốn thời gian cố sức. Đã biết cô nương, mấy ngày nay, ta vội vàng cấp con thỏ loại củ cải đỏ đâu, bí viên bên kia đã toàn bộ loại hảo, đạo viên bên này cũng mau kết thúc. Bất quá cô nương, chúng ta này nuôi nấng con thỏ càng ngày càng nhiều, không thể vẫn luôn dưỡng ở trong vườn đi. Linh Lang hiện tại tư tưởng chuyển biến thực mau, tuy rằng rất nhiều thời điểm nàng cũng luyến tiếc chính mình nuôi nấng ra cầm gia súc, nhưng là uy chúng nó chính là vì ăn cùng bán, bằng không dưỡng cũng không ý nghĩa, còn lãng phí lương thực. Con thỏ sự tình ta sẽ nghĩ cách giải quyết, đúng rồi, quá hai ngày lại thu đi lên trứng gà, trứng vịt ngươi lưu một bộ phận ra tới, ta tính toán làm một ít mới mẻ đồ vật ra, tới sau đó lấy đi ra ngoài bán. Hiện tại chính mình thủ hạ thu hàn tiêu cùng văn phi, như hổ thêm cánh, vừa lúc ngấm lại mặt khác kiếm tiền nghề nghiệp. Thủ hạ tuân mệnh, kia ngày mai làm người đem trứng gà cùng trứng vịt đều đưa đến viện này tới sao? Linh Lan hỏi. Không cần nhanh như vậy, ba ngày sau đi, ta còn có chút đồ vật không có tìm toàn. Lâm Thanh Khê tính toán đem trứng gà cùng trứng vịt đều yêm chế một bộ phận, mặt khác một bộ phận làm thành trứng vịt bắc. Thảo phải làm trứng vịt bắc thảo, liền phải có vôi sống, muối, kiềm, thực vật hôi cùng hồng trà. Lâm Thanh Khê đã ở Tam Long trên núi phát hiện vôi sống, cũng làm sơn lang dẫn người vận trở về rất nhiều, sâu đơ cùng muối nếu tâm cũng mua trở về rất nhiều. Thực vật hôi nàng chọn dùng chính là bụi dập hôi, hơn nữa cũng làm người ở Hoàng Thổ Trung gia nhập lúa xác cùng mạch chấu. Chỉ là này lá trà lựa chọn, nàng có chút làm khó, kiếp trước thích nhất chính là hồng trà làm thành. Phương Bắc cái loại này biến chứng, ở sở quốc nàng không có tìm được hồng trà, chỉ có thực bình thường trà xanh, tương đối dưới có một loại lá trà là tốt nhất, đó chính là ngô quốc phía nam đặc có vân tới trà. Hạ vân tới đạo viên tìm lâm thanh khê thời điểm, phát hiện nàng cao mày, làm như ở vì sự tình phiền não, ra tiếng hỏi, khê, có cái gì việc khó sao? Lâm thanh khê nhìn đến là hạ vân, khiến cho hắn ở phòng trong ngồi xuống, bởi vì hắn tới cần... Ngoài phòng nha hoàn liền Bẩm báo đều tỉnh Cũng không phải cái gì việc khó Lâm Thanh Khê hơi hơi mỉm cười Hạ Vân Ngươi hẳn là nghe nói qua ngô quốc vân tới trà đi Ở sở quốc loại này lá trà trà thương cũng có bán Nhưng là lượng thiếu Khoảng thời gian trước ta đại ca cùng tam ca đều làm người cho ta mang trở về một ít Nhưng là uống trà là đủ rồi Dùng nói liền có điểm thiếu Ngươi nếu là yêu cầu nói Ta vừa lúc nhận thức ngô quốc một cái trà thương, hắn vườn trà liền trồng đầy vân tới trà. Ngươi muốn nhiều ít, nguyên lai là vì lá trà, hạ vân còn tưởng rằng là cỡ nào khó xử sự tình. Hạ vân, ta càng ngày càng cảm thấy, ta đối với ngươi thật là một chút cũng không hiểu biết. Hạ vân giống như bằng hữu biến thiên hà dường như, như thế nào người nào hắn đều nhận thức. Kỳ thật ngươi có thể nhanh hơn hiểu biết ta nện bước. Hạ Vân hướng tới Lâm Thanh Khê tà mị cười, hắn nụ cười này làm Lâm Thanh Khê nghĩ đến ngày ấy hắn khóe miệng hổ huyết. Hảo nha, có thể thử. Xem, lần này Lâm Thanh Khê không có lựa chọn ba phải cái nào cũng được mà trả lời, nàng cũng hướng về phía Hạ Vân chớp chớp mắt. Hạ Vân cảm thấy, nếu không phải chính hắn định lực đủ cường, hoặc là đối Lâm Thanh Khê có điều hiểu biết, hắn thật đến sẽ cho rằng nàng cũng không phải đơn thuần mà chớp mắt. Mà là ở tự cấp hắn vứt mị nhãn Khê Ngươi có chút không giống nhau Hà Vân có thể khẳng định Lâm Thanh Khê hoặc là là bị cái gì thiên đại kích thích Hoặc là chính là Đột nhiên đổi tính Bắt đầu đối nam nữ chi ai có hứng thú Đây chính là một cái thiên đại hảo manh mối Ta còn là ta Nơi nào không giống nhau Lâm Thanh Khê cảm thấy hơi hơi mà xấu hổ Trên thực tế Nàng cũng không biết như thế nào yêu đương Cũng không biết như thế nào lấy lòng người mình thích, đến nỗi thổ lộ cùng những cái đó ngọt ngào lời âu yếm, nàng đánh chết đều sẽ không nói. Liền tính Lâm Thanh Khê phủ nhận, hà Vân vẫn là giác ra nàng có chút không giống nhau, bất. Quá hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu vấn đề này thời điểm, hắn tới nơi này tìm Lâm Thanh Khê có chuyện quan trọng muốn nói. Thượng quan Huy Ngưng đã đến Vân Châu, bất quá nàng không có tới nơi này, mà là án binh bất động, tựa hồ đang đợi người nào. Hà Vân đối Lâm Thanh Khê nói, tới liền hảo, chẳng lẽ nàng đang đợi Ngụy Tử Chân cùng Vu Phượng Nhi? Lâm Thanh Khê suy đoán nói, sẽ không, này hai nữ nhân đều có chính mình sự tình ở vội, sẽ không bởi vì Thượng Quan Huy? Ngưng một câu liền tới nơi này tìm ngươi phiền toái, lại nói, các nàng đều đem gian tế phái đến Nạp Viên tới, lại như thế nào sẽ chính mình tiến đến đâu? Hạ Vân không cho rằng hiện tại đang muốn pháp nghĩ cách gả cho sở huyền Ngụy Tử Chân cùng xử lý cùng cảnh tu quan hệ Vu phượng Nhi sẽ đến sở quốc. Này hai nữ nhân không bị bức đến tuyệt cảnh, là sẽ không cùng Lâm Thanh Khê mặt đối mặt. Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy Hạ Vân nói rất đúng, nàng ở biến, Ngụy Tử Chân cùng Vu phượng. Nhi cũng ở biến, hơn nữa các nàng tâm kế, mưu lược đều trở nên càng sâu, mặc kệ nàng đang đợi người nào, lần này thượng quan huy ngưng mệnh đều phải lưu tại sở quốc thương tổn người nhà của ta người, ta tuyệt đối vô pháp tha thứ, lâm thanh khê quả quyết mà nói, ta người đều ở nơi tối tâm giám thị nàng một có tin tức liền sẽ lập tức tới bẩm báo, y theo hiện tại thượng quan huy ngưng tính cách, nàng sẽ không tới nơi này, mà là càng hy vọng ngươi đi nơi đó tìm nàng hoặc là hy vọng tân mạc dương đi, hạ vân nói, sẽ làm nàng như nguyện Lâm Thanh Khê cũng tưởng chủ động đi tìm nàng. Ngày kế tảng sáng, Hà Vân lại đi tới đạo viên. Lúc này đây hắn mang đến có quan hệ Thượng quan Huy Ngưng mới nhất tin tức. Khê, Thượng quan Huy Ngưng bắt ba người. Ta xem hôm nay chúng ta cần thiết muốn đi một chuyến Vân Châu. Hà Vân vừa thấy đến Lâm Thanh Khê liền nói nói. Nàng bắt ai? Có phải hay không ta đại ca bọn họ? Từ biết Thượng quan Huy Ngưng muốn tới. Vân Châu lúc sau. Nàng người nhà liền không có rời đi quá lâm gia thôn, chẳng lẽ là nàng bên ngoài kinh thương mấy cái ca ca? Không phải, nàng bắt một cái kêu nhạc vô ưu nữ hài, còn có đông độ thành thành chủ chi nữ phó dính nhi cùng con trai của nàng phó niệm quân. Hà Vân biết nhạc vô ưu là cùng tân Mạc Dương có liên lụy người, nhưng là thượng quan huy ngưng vì cái gì chảo phó dính nhi mẫu tử, hắn còn không có biết rõ ràng. Lâm Thanh Khê đang muốn hỏi thượng quan huy ngưng... Này đều chảo chính là chút người nào, thủ đại môn một cái gia đình liền chạy vào đạo viên, trong tay cầm hai phong thư, một phong là cho Lâm Thanh Khế, một khác phong còn lại là cấp tân Mạc Dương. Lâm Thanh Khế tiếp nhận tin vừa thấy, không cấm càng bực, cái này thượng quan huy ngưng năng lực thật đúng là đại, cũng không biết nàng tin thượng theo như lời chính là thật là giả. Khế, ngươi tính toán làm sao bây giờ? hà Vân cũng nhìn tin, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là muốn. Lâm Thanh Khê tới làm, đi, vô luận thật giả ta đều phải đi, nàng thế nhưng có gan trực tiếp đem tin đưa tới cửa, ta đây cũng không thể làm nàng người một chuyến tay không. Lâm Thanh Khê đương nhiên muốn đi, nàng đảo muốn nhìn Thượng Quan Huy Ngưng lần này còn muốn chơi cái gì hoa chiêu, ta bồi ngươi cùng đi, yên tâm đi, nơi này hỏa hổ bọn họ ở, sẽ không làm Thượng Quan Huy Ngưng người tiến vào, Thượng Quan Huy Ngưng võ công không phải ai đều có thể đối phó được đến. Nhưng, nàng lại không phải chính mình đối thủ, ta cũng phân phó một chút Bạch lang cùng Ngọc Phiến bọn họ, Thượng Quan Huy Ngưng không có sợ hãi mà tìm tới môn, chính là chắc chắn ta sẽ đi, chính là Tân Mạc Dương, Lâm Thanh Khê cũng không tưởng cầm trong tay tin giao cho Tân Mạc Dương, nàng nghe Tân Mạc Dương nói qua, hắn hiện tại đã không phải Thượng Quan Huy Ngưng đối thủ, nếu hắn đi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu, làm hắn cùng đi đi, đây cũng là chuyện của hắn. Ta, tưởng, hắn cũng không thích ngươi thế hắn tới làm quyết định này. Tân Mạc Dương là cái nam nhân, mà nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, Hà Vân Thế Lâm Thanh Khê làm ra lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là ba người các kỵ một con khoái mã đi tới Thượng Quan Huy ngưng tin Thượng theo như lời nơi đó, một mảnh sâu thẳm khủng bố mồ, nhạc vô ưu, phó dính nhi, phó niệm quân ba người bị trói ở tạo ở bãi Tha Ma Thượng Tam Căn Cây Cột Thượng. Tân Đại Ca, đi mau. Cái này yêu nữ điên rồi. Nhạc, vô ưu vừa thấy đến Tân Mạc Dương xuất hiện, liền khàn cả giọng mà hô. Vô ưu đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tân Mạc Dương từ biết Thượng Quan Huy ngưng bắt nhạc vô ưu trong lòng liền nôn nóng không thôi. Cái này tiểu nữ nhân tuyệt đối không thể có việc. Thượng Quan Huy ngưng ăn mặc một thân màu đen váy dài, 10 ngón sơn móng tay hồng, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, nàng tóc thế nhưng biến thành yêu giã màu đỏ. Mạc Dương ca ca, ngươi rốt cuộc tới. Thượng quan Huy Ngưng 2 Chân ngồi xếp bằng ở một cái mọc đầy cỏ dại mộ phần thượng, âm trầm mà ý cười làm người không có tới từ mà một trận lạnh leo thổi qua phía sau lưng. Lâm Thanh Khê vô pháp đem nàng cùng năm đó ở tại Lâm ra thôn cái kia kiêu ngạo ương ngạnh Huy Ngưng quận chúa lại liên tưởng ở bên nhau. Chính là nàng cắt lấy Lâm Trung Quốc bàn tay khi ngoan độc cùng hiện tại so sánh với cũng kém rất nhiều. Khi đó nàng chỉ tàn nhẫn ở trong tay một phen lưỡi dao sắc bén thượng, nhưng là hiện tại. Nàng tàn nhẫn ở trong xương cốt, tiện nha đầu, ngươi thế nhưng còn sống, thật là mạng lớn. Bất quá, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta muốn đảo ra ngươi tâm can, sau đó nếm thử nó hương vị. Ha ha ha, Thượng quan Huy ngưng ngửa mặt lên trời cười to nói. Thượng quan Huy ngưng, ngươi người muốn tìm là ta, muốn giết người cũng là ta, hiện tại ta tới. Ngươi có thể thả người sao Lâm thanh khê liếc liếc mắt một cái bị trói ở cây cột thượng phó dính nhi Phó niệm quân hòa Thuận vui vẻ vô ưu Tiện nha đầu Ngươi vẫn là hoàn toàn không có chuyện xưa mà xuẩn Hôm nay Ai đều đừng nghĩ đi Ta muốn cho các ngươi ở chỗ này nhìn ta cùng Mạc Dương ca ca thành hôn Sau đó lại đem các ngươi đều trở thành hạ lễ cấp ăn Thượng quan huy ngưng điên cuồng mà nói Xem ra ngươi thật đến là điên rồi Lâm Thanh Khê châm biếm mà nhìn thoáng qua Thượng Quan Huy Ngưng, nơi này không phải là ngươi cùng Tân Mạc Dương thành hôn địa phương, mà là mạng ngươi tang. cửu tuyển địa phương, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, Tân Mạc Dương nói hắn đời này yêu nhất yêu nhất nữ nhân chính là ta, hơn nữa chúng ta hai cái đã thành hôn, này trong bụng còn có hài tử, chúng ta mỗi ngày đều quá thật sự hạnh phúc thực hạnh phúc. Biết rõ Lâm Thanh Khê đây là vì kích thích Thượng Quan Huy Ngưng mà cố ý lời nói. Nhưng là Hà Vân vẫn là thực tức giận, Tân Mạc Dương càng là kinh ngạc. Tân Đại ca, đây là thật vậy chăng? Nhạc vô ưu đã sớm biết Tân Mạc. Dương trong lòng có một người, Mà người kia tuy rằng là nông nữ, Nhưng hắn thực ái nàng, Chính mình trước sau vẫn là không đi vào hắn trong lòng sao? Hà Vân cũng nhìn về phía Tân Mạc Dương, Tựa hồ hắn dám nói, Đúng vậy, hắn là có thể một trưởng đánh xuống tới. Vốn dĩ Tân Mạc Dương còn ở do dự, Nhưng vừa thấy hạ vân ánh mắt, hắn đột nhiên cười, dùng chưa bao giờ từng có nhu tình ánh mắt nhìn lâm thanh khê nói, không sai, ta đời này yêu nhất nữ nhân chính là nàng mặt khác. Bất luận cái gì nữ tử đều nhập không được ta mắt, vì nàng, ta có thể sinh, cũng có thể chết. Thượng quan huy ngưng, ngươi đừng thành tâm vọng tưởng, liền tính trên đời này liền dư lại ngươi một nữ nhân, ta chỉ biết cảm thấy ngươi thực ghê tởm, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, càng muốn giết ngươi. Tân Mạc Dương chưa từng có đối chính mình lập tức nói qua nhiều như vậy lời nói, cũng chưa bao giờ ở nàng trước mắt triển lộ ra. Vẻ tươi cười, chính là hiện tại hắn thế nhưng chính miệng thừa nhận yêu nhất nữ nhân là Lâm Thanh Khê, còn như thế mà nhục nhã nặng. Sư phụ nói không sai, trên đời này nam nhân đều là phụ lòng bạc tình, không một cái thứ tốt, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, đều phải chết. Đều phải chết. Ta muốn giết các ngươi. Thượng quan Huy Ngưng đôi tay biến thành ưng chảo trạng. Bay thẳng đến Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương mà đến. Chẳng qua, trung gian lại bị Hà Vân. Chặn lại xuống dưới. Các ngươi đi cứu người. Người này ta tới đối phó. Không, Hà Vân, đem nàng giao cho ta. Đối với lúc này Lâm Thanh Khê tới nói. Thượng quan Huy Ngưng mới là nàng lớn nhất mục tiêu. Tiện nha đầu, ngươi đây là tìm chết. Thượng Quan Huy ngưng hướng tới Lâm Thanh Khê một cái phi thân mãnh phát, sau đó hai người liền động khởi đưa tới. Tân Mạc Dương còn lại là nhân cơ hội đi cứu nhạc vô ưu ba người, nhưng là lúc này giấu ở chỗ tối Thượng Quan Huy ngưng thủ. Hạ cũng ra tới, cho ta đem bọn họ đều giết. Thượng Quan Huy ngưng hung ác nham hiểm mà cười lạnh nói, nếu Tân Mạc Dương muốn ái tiện nhân này, cô phụ nàng, kia nàng liền đưa bọn họ cùng đi thấy Diêm Vương. Thượng Quan Huy Ngưng người xuất hiện lúc sau, Tân Mạc Dương liền cùng bọn họ chiến đấu ở bên nhau, mà lúc này Hạ Vân An bài bốn ga ám vệ cũng ra tới cùng Thượng Quan Huy Ngưng người đánh vào cùng nhau. Lần này Thượng Quan Huy Ngưng tới sở quốc tìm Tân Mạc Dương cùng Lâm Thanh Khê, vốn là ôm mười phần năm chắc, bởi vì hai người kia hiện tại căn bản là không phải nàng đối thủ, chỉ là không nghĩ tới Lâm Thanh Khê cùng nàng giống nhau cũng học võ công. Hơn nữa bên người còn có hạ vân như vậy một cao thủ, một đôi nhị, thượng quan huy ngưng thực mau liền ở vào hà phong, bị lâm thanh khê ở sau lưng đánh lén một chưởng sau đó đánh phun ra huyết, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Thượng quan huy ngưng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lâm thanh khê, trong tay đoản kiếm đang định trước đem thượng quan huy ngưng bàn tay cũng cấp cắt bỏ, làm nàng nếm thử lúc trước lâm Trung Quốc thấm khổ, lúc này lại đột nhiên một cái bóng đen vọt ra. Sau đó cứu lên Thượng Quan Huy Ngưng liền thi triển khinh công không thấy, tốc độ cực nhanh liền Hà Vân cũng kinh sợ. Thượng Quan Huy Ngưng người vừa thấy Thượng Quan Huy Ngưng bị người cứu đi, cũng đều bỏ chạy. Lâm Thanh Khê vốn là muốn đuổi theo, nhưng là Hà Vân giữ nàng lại tay, Khê, đừng. Chuy, người tới võ công cực cao, ngươi không phải người kia đối thủ. Đừng nói Lâm Thanh Khê. Chính là Hà Vân cũng không có nắm chắc Chính mình khinh công sẽ so vừa rồi Người kia mau Xem ra thượng quan huy ngưng sau lưng đích xác Có một cái rất cường đại người Chỉ là người này sẽ là ai đâu Mắt thấy liền phải có thể thống thống khoái khoái Mà tra tấn thượng quan huy ngưng Lúc này nàng lại bị người cứu đi Lâm thanh khê trong lòng một trận cáu giận Nàng trở về nhất định Phải ra tăng luyện công Tuyệt không sẽ lại cấp thượng quan huy ngưng Chạy trốn cơ hội Vô ưu ngươi làm sao vậy Lúc này Cứu ba người Tân Mạc Dương đột nhiên đỡ Nhạc Vô Ưu lo lắng mà hô lớn. "Tân đại ca, cái kia yêu nữ cho chúng ta ăn độc dược, chúng ta, Nhạc Vô Ưu nói còn chưa dứt lời liền chết mất đi qua." Đồng dạng ăn độc dược Phó Dĩnh Nhi, Phó Niệm Quân cũng đều thấm khổ mà ngã trên mặt đất. Đây là giải độc hoàn, trước cho bọn hắn đều ăn một viên, chạy nhanh đưa. Bọn họ hồi lâm gia thôn. Lâm Thanh Khê móc ra Lam La làm nàng tùy thời mang theo giải độc hoàn cấp Tân Mạc Dương một viên, lại cấp Phó Dĩnh Nhi cùng Phó Niệm Quân cũng ăn một viên. Mấy cái canh giờ sau, đạo viên tạm thời không được người ngoài tiến vào, hỏa tước, Lam La, Ngọc Phiến ba người đều bị Lâm Thanh Khê gọi tới đạo viên trong khách phòng. Thế nào? Này ba người hai cái sẽ dùng độc một cái sẽ y thuật, Lâm Thanh Khê tin tưởng các nàng sẽ không làm nàng thất vọng. Quả nhiên! Ba người xem sau, trên mặt đều có tươi cười, thượng quan huy ngưng cấp ba người ăn vào độc dược tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không phải vô giải, giải dược một lát liền phối chế hảo. Chờ tới rồi trạng vạn thời điểm, nhạc vô ưu, phó dính nhi, phó niệm quân ba người đều tỉnh, bởi vì phó niệm quân vẫn là cái tiểu hài tử, độc tính lại đại, trong cơ thể còn tồn để lại một ít dư độc, nhưng là Ngọc Phiến nói cho Lâm Thanh Khê, sẽ không có trở ngại thực mau là có thể đem dư. Độc thanh, chờ đến phó dĩnh nhi tỉnh lúc sau, lâm thanh khê làm nếu tâm cho nàng cùng phó niệm quân chuẩn bị một ít nhiệt cháo nhiệt cơm. Trong lúc này, nàng vẫn luôn ở trong phòng nhìn chầm chầm hai người nhìn tới nhìn lui. Phó niệm quân thoạt nhìn chỉ có 4 năm tuổi, cùng lâm niệm an tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa nhìn kỹ dưới đích xác có chút giống chính mình tam ca lâm thanh phi, không nghĩ tới chính mình tam ca năng lực không nhỏ. Thế nhưng ngủ đông độ thành thành. Chủ nữ Nhi, còn làm nhân ra vì hắn sinh hạ một cái hài tử. Phó Dĩnh Nhi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Nhi tử đột nhiên bị cái kia điên điên khủng khủng ngô quốc cái gì công chúa bắt tới. Lại còn có uy hà độc dược. Dĩnh Nhi tỉ tỉ, không có việc gì đi. Năm đó đông độ thành phát sinh ôn dịch thời điểm. Lâm Thanh Khê liền gặp qua Phó Dĩnh Nhi. Hơn nữa hai người lúc ấy quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày nàng khả năng sẽ là chính Mình tam tẩu Cô nương như thế nào biết ta khuê danh Phó dính nhi thân thể còn có chút suy yếu Chỉ có thể nửa ngồi Nhi tử phó niệm quân chính hiểu chuyện mà dựa sát vào nhau nàng Lâm thanh khê cúi đầu cười Phó dính nhi khẳng định là không nhớ rõ chính mình Chính là năm đó tiến hiến ôn dịch phương thuốc người Như vậy cũng hảo Nàng có thể từ một cái khác góc độ bắt đầu hỏi Thượng Quan Huy ngưng cho ta viết một phong thơ, nói nàng bắt ta tẩu tử cùng cháu trai, làm ta. Đi gặp nàng, mặt trên viết tên của ngươi. Tuy rằng trước mắt phó niệm quân thật thật sự giống chính mình tam ca, nhưng Lâm Thanh Khê muốn xác định lúc sau mới có thể làm người nhà biết bọn họ mẫu tử tồn tại. Nữ nhân kia là kẻ điên, nàng trảo sai người, ta không phải cô nương ngươi tẩu tử, thực cảm ta cô nương ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử chỉ là chúng ta không có gì có thể báo đáp cô nương. Phó Dĩnh Nhi từ bị trong nhà mặt đuổi ra tới lúc sau, nàng liền không hề là cao cao. Tại thượng thành chủ nữ nhi, mà là bại hoại gia môn nữ nhân. Dĩnh Nhi tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, bất quá, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, còn hy vọng Dĩnh Nhi tỷ tỷ có thể thành thật trả lời. Lâm Thanh Khê cười nói, "Cô nương xin hỏi" Phó Dĩnh Nhi cảm giác đến ra Lâm Thanh Khê đối nàng không có gì ác ý, nàng chính là bọn họ mẫu tử ân nhân cứu mạng. Đứa nhỏ này cha là ai? Tên gọi là gì? Ra ở nơi nào? Lâm Thanh Khê nhìn Phó Niệm Quân hỏi, cô nương đây là có ý tứ? gì? Chẳng lẽ người này biết chính mình thân phận thật sự, nhưng nàng hỏi cái này chút làm gì? Dĩnh Nhi tỉ tỉ đừng hiểu lầm, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một chút sự tình. Còn hy vọng ngươi có thể theo thật trả lời. Lâm Thanh Khê rất là chân thành mà nói. Tuy rằng có chút xấu hổ mở miệng, nhưng đã từng những cái đó trào phúng, chửi rủa cùng khuất nhục nàng đều có thể chịu đựng lại đây. Lúc này còn có cái gì không thể nói. Niệm quân phụ thân kêu Lâm Tam Lang đến nỗi hắn. Là ai, lại đang ở nơi nào, sống hay chết, ta cũng không biết. Phó Dĩnh Nhi thương cảm mà nói. Chính mình ca ca nhũ danh đã kêu Tam Lang, nhưng hiện tại lại không thể dùng khoa học phương pháp nghiệm chứng thân tử quan hệ, đương sự chi nhất Lâm Thanh Phi cũng không biết đi nơi nào, cũng vô pháp đối chất nhau, xem ra chỉ có thể hỏi nhiều một ít. Nếu hải tử phụ thân kêu Lâm Tam Lang, vì sao hắn kêu Phó Niệm Quân? Không chỉ là Lâm Thanh Khê Nghi hoặc chính là Trưởng Thành. Sớm Phó Niệm Quân cũng muốn biết vấn đề này. Bất quá! Phó Dĩnh Nhi cảm thấy đây là nàng đáy lòng bí mật, tuy rằng Lâm Thanh Khê là nàng ân nhân cứu mạng, nhưng có một số việc nàng cũng không tưởng nói. Thực xin lỗi, cô nương, đây là ta chính mình sự tình, thỉnh ngươi không cần hỏi lại, chúng ta mẫu tử này liền rời đi. Phó Dĩnh Nhi làm bộ đứng dậy phải đi, các ngươi hiện tại còn không thể đi, ngươi Nhi tử trên người dư độc chưa thanh, ta nơi này có tốt nhất đại phu, hớn. Nữa, Lâm Thanh Khê không có đi xuống nói, có lẽ nàng nên đổi một loại phương thức đi nghiệm chứng chân tướng. Chờ đến Lâm Thanh Khê từ phó dĩnh nhi mẫu tử phòng đi ra lúc sau, Hà Vân đã đứng ở ngoài cửa chờ nàng, mà lúc này Tân Mạc Dương đang ở một cái khác phòng chiếu cố nhạc vô ưu. Đi uống chút rượu đi. Hà Vân khó được một lần chủ động làm Lâm Thanh Khê uống rượu, gần nhất hắn đều là cấm Lâm Thanh Khê uống rượu. Tính, không uống. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình ở luyện võ phương diện chậm chế, hơn nữa cũng có chút tự đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng cần thiết phải hảo hảo luyện công mới là, kia đi ra ngoài đi một chút đi. Hà Vân cười nói, hảo nha, vì thế, hai người vai sóng vai hướng tới sân bên ngoài đi đến, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn đến nơi xa liếc mắt một cái vọng không đến đầu tảng lớn lúa nước điền. Mặt trên bông lúa đã đem thân lúa áp cong, thậm chí mau rũ đến mặt nước. Gió nhẹ phơ phất, mang đi. ván hà khô nóng, làm nhân tâm chung một trận thoải mái. Hà vân thấy lâm thanh khê đi ra lúc sau không nói lời nào, lại hỏi, còn đang suy nghĩ phó dính nhi mẫu tử sự tình. Lâm thanh khê gật gật đầu, ân, tam ca không ở, lấy máu nhận thân cũng không chuẩn, ta vô pháp xác định phó niệm quân rốt của có phải hay không ta tam ca nhi tử. Ta đã phái người đi điều tra phó dính nhi mẫu tử sự tình, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Ngươi không phải sẽ bức hòa sao? Có lẽ phó dính? Nhi có thể từ ngươi bức hòa chung nói cho ngươi muốn biết sự tình. Hà Vân ở một bên ra nổi lên chú ý. Hà Vân, ngươi thật là quá thông minh, ta đây liền trở về hòa một bức tam ca tranh chân dung đi. Lâm Thanh Khê bế tắc giải khai mà nói. Sự tình cấp không tới, lại đi trong chốc lát đi. Hà Vân nghĩ, chính mình thật hẳn là tối nay nói cho Lâm Thanh Khê cái này chú ý, như vậy là có thể cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát. Đúng rồi, hôm nay nàng còn như vậy liếc mắt đưa tình. Mà đối với tân Mạc Dương nói chuyện, hơn nữa không tiếc tự hủy trong sạch, làm hắn trong lòng giống bị thứ gì hung hăng mà đổ, phi thường không thoải mái. Không được, ta một khắc cũng chờ không kịp. Lâm Thanh Khê xoay người liền hướng tới trong viện chạy tới. Ngươi, nhìn chỉ chớp mắt liền không thấy thân ảnh, Hà Vân chỉ có bất đắc dĩ cười, cái này tiểu nữ nhân, khi nào mới có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hắn trên người đâu. Ăn qua cơm chiều, Phó Dĩnh Nhi đã có sức lực xuống giường, mà Lâm Thanh Khê làm nếu tâm truyền lời nói, đem Phó Dĩnh Nhi đưa tới nàng thư phòng. Nhờ tới chính mình tỉnh lại lúc sau đối Lâm Thanh Khê nói qua nói, Phó Dĩnh Nhi không biết có phải hay không chọc Lâm Thanh Khê không cao hứng. Nàng tổng cảm thấy Lâm Thanh Khê xem ánh mắt của nàng quái quái, hơn nữa nàng xem Lâm Thanh Khê cặp mắt kia cũng là có chút quen thuộc. Tới rồi thư phòng lúc sau, nếu tâm lui đi ra ngoài, Lâm Thanh Khê ngồi ở án thư nơi đó vẽ tranh. Phó Dĩnh Nhi ở Lâm Thanh Khê ý bảo hạ, ngồi ở nàng bên cạnh chờ. Chờ đến Lâm Thanh Khê hòa hảo lúc sau, đột nhiên nổi lên một trận tiểu phong, đem Lâm Thanh Khê trong tay cầm giấy vẽ thổi tới rồi Phó Dĩnh Nhi dưới chân. Nàng đứng dậy cong hà chuẩn bị đem giấy vẽ nhặt lên tới còn cấp lâm thanh khê thời điểm, lại đang xem đến hòa thượng người khuôn mặt khi khiếp sợ mà ngốc lập đương trường. Này đây là, phó dĩnh nhi toàn thân đều có chút run rẩy nàng cầm giấy vẽ mặt hướng. Lâm thanh khê, này hòa thượng người là ai? Một cái với ta mà nói rất quan trọng nam nhân, ngươi nhận thức. Lâm thanh khê bút than hòa giống như đúc, lâm thanh phi mặt rõ ràng mà hiện ra ở phó dĩnh nhi trước mặt. Tam Lang, đây là ta Tam Lang." Phó Dĩnh Nhi lẩm bẩm mà nói, tuy rằng nàng cùng Hoa thượng nam nhân chỉ có một đêm, nhưng là chỉ liếc mắt một cái nàng liền yêu hắn, bằng không cũng sẽ không vì cứu hắn mà chủ động dâng ra chính mình trong sạch. "Ngươi xác định ngươi nhi tử phụ thân chính là Hoa thượng người này?" Kỳ thật từ Phó Dĩnh Nhi biểu hiện thượng, Lâm Thanh Khê cũng đã đoán ra 89 phần 10. Chỉ là vì cái gì lâm thanh phi trước nay chưa nói qua có phó dính nhi cùng phó niệm quân tồn tại, thượng quan huy ngưng lại vì cái gì sẽ biết bọn họ đâu. Ta xác định, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Gương mặt này ở chính mình trong mộng xuất hiện trăm ngàn hồi, nàng cũng từng chính mình động thủ hoa quá hắn bức hoa, chỉ là không có lâm thanh khê hòa đến giống mà thôi. Các ngươi là như thế nào nhận thức, lại như thế nào sẽ có một cái lớn như vậy nhi tử. Họa Thượng Nam Nhân trước nay chưa nói qua hắn có thể tử cùng nhi tử. Xem ra chính mình muốn biết rõ ràng vấn đề còn có rất nhiều. Ngươi có thể trước nói cho ta, ngươi là ai sao? Nàng cũng từng nhờ người đi tìm người Nam Nhân này, chính là không có bất luận cái gì tin tức, chỉ bằng một cái tên làm sao có thể tìm được đâu. Hắn là ta Tam Ca. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta sao? Lâm Thanh Khê đi đến Phó Dĩnh Nhi trước mặt cười nói, Ngươi là hắn đâu? Ta muốn gặp hắn. Ta muốn gặp hắn. Phó dính nhi nước mắt đã chảy ra, môi cũng bắt đầu run run, nàng quá kích động. Hắn không ở nhà, khả năng muốn vài tháng mới có thể trở về. Ngươi trước bình tĩnh một chút, chỉ có nhiều nói cho ta một ít các ngươi chi gian sự tình. Ta mới có thể xác định ngươi có phải hay không ta tam tẩu, ngươi nhi tử có phải hay không ta cháu. Trai! Lâm Thanh Khê Nhu Hòa mà nói cũng trấn an Phó Dĩnh Nhi ngồi xuống. Nghe được Lâm Thanh Phi không ở, Phó Dĩnh Nhi nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nàng nói cho Lâm Thanh khê, chính mình đã từng là nhà giàu nhân gia nữ nhi, có một lần đi theo phụ thân đi ngô quốc làm việc thời điểm, gặp bị người tính kế chúng xuân dược Lâm Tam Lang. Lúc ấy, Phó Dĩnh Nhi đối Lâm Tam Lang nhất kiến trung tình, cũng mặc kệ hắn là người nào, liền đem chính mình trở thành giải dược. Cho Lâm Tam Lang xong việc, Nàng trở lại sở quốc phát hiện chính mình thế nhưng có thai, cha mẹ giận dữ, làm nàng xóa sạch thai nhi, nhưng là nàng chết sống không chịu, tình nguyện bị đuổi rời nhà, cũng muốn sinh hạ cái kia phụ bất tường hài tử. Nàng tin tưởng nam nhân kia sẽ tuân thủ hứa hẹn tới cưới nàng, tuy rằng hắn cũng có thể không biết thân phận của nàng. Trên thực tế, Lâm Thanh Phi lúc ấy thật đúng là không biết Phó Dĩnh Nhi thân phận thật sự, chờ đến hắn lại đi tìm. Phó Dĩnh Nhi Thời Điểm Phó Dĩnh Nhi đã rời đi, hai người cuối cùng ở ngô quốc gặp thoáng qua. Phó Dĩnh Nhi vẫn luôn cho rằng nàng trong miệng Lâm Tam Lang là ngô quốc người, mà Lâm Thanh Phi cũng đem nàng trở thành ngô quốc người. Cứ như vậy, ai cũng không tìm được ai. Vậy ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây? Lâm Thanh Khê Ai Thán một tiếng vận mệnh trêu người, trong lòng cũng rất bội phục Phó Dĩnh Nhi nữ nhân này, có thể lấy chưa gả chi thân sinh hạ một cái phụ bất. Tường Hải Tử thật là rất có dũng khí. Ta cha mẹ tuy rằng trách ta cái này bất hiếu nữ, nhưng là bọn họ vẫn là đau lòng ta, sẽ thường xuyên âm thầm tiếp tế chúng ta mẫu tử, cũng từng nhiều lần phái người đi ngô quốc giúp ta tìm người, không nghĩ tới, tam lang hắn thế nhưng cũng là sở quốc người. Phó Dĩnh Nhi trong mắt còn ở rơi lệ, nhưng là khóe miệng đã có tươi cười. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, người hẳn là đông độ thành thành chủ nữ Nhi đi. Chính là ta tam ca chỉ là một cái nông. Gia tiểu tử, tuy rằng hiện tại ở bên ngoài làm điểm tiểu sinh ý, nhưng là hắn xuất thân thấp hèn, sợ là có chút cùng ngươi không xứng đôi. Lâm Thanh Khê cô ý nói, cũng không biết Lâm Thanh Phi lúc ấy có hay không nói cho nhân gia cô nương chính mình xuất thân. Ta không ngại hắn đến tột cùng là ai, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, ta liền biết hắn là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, liền tính hắn xuất thân nông gia. Nhưng là ta hiện tại cũng là bị đuổi ra khỏi Nhà bình thường nữ tử Ta chỉ sợ là chính mình có chút không xứng với hắn Phó Dĩnh Nhi thiệt tình mà nói Tuy rằng ở đạo viên mới ngây người nửa ngày Nhưng là nàng đã biết nơi này cũng không phải bình thường nông gia Hơn nữa trước mắt Lâm Thanh Khê vô luận là ngôn hành cử chỉ Vẫn là khí chất phong hoa Chính là kinh thành quý nữ nhóm cũng chưa chắc so được với nàng Nàng Phó Dĩnh Nhi có lẽ bản lĩnh khác không có Nhưng là xem người bản lĩnh lại là có, bằng không cũng sẽ. Không như vậy quyết tuyệt mà đem chính mình trong sạch cấp một cái xa lạ nam nhân. dĩnh nhi tỷ tỉ, tỉ đừng nói như vậy. Bất quá, ngươi cùng niệm quân thân phận tạm thời còn không thể làm nhà ta người biết, không khỏi lẫn nhau không vui mừng một hồi, vẫn là chờ ta tam ca trở về lại nói. Ngươi yên tâm, ta đã làm người ra roi thúc ngựa đi tìm hắn trở về, qua không bao lâu. Ngươi là có thể nhìn đến hắn có phải hay không ngươi nói lâm tam lang Nếu muốn xác nhận chuyện này chân Tướng chỉ có thể chờ lâm thanh phi trở về Hảo ta chờ Năm năm nàng đều chờ được huống chi là mấy tháng Chính là lại chờ năm năm Mười năm nàng phó dính nhi cũng nguyện ý Khê nha đầu Vị cô nương này là Diệp thị cùng mục thị cẩn thận mà đánh giá phó dính nhi Không rõ lâm thanh khê sáng sớm đem một cái xa là nữ tử đưa tới trong nhà làm gì. Hơn nữa này nữ tử phía sau còn đi theo một cái hải tử. Chỉ là kia hài tử vẫn luôn núp ở phía sau mặt, thấy không rõ bộ dạng. Bà, nội, nương, vị này chính là Dĩnh Nhi Tỷ Tỷ. Nàng là bằng hữu của ta, từ đông độ thành mà đến. Đứa nhỏ này là con trai của nàng kêu niệm quân. Ta đã tính toán làm cho bọn họ mẫu tử ở đạo viên chủ hạ. Dĩnh Nhi tỷ tỷ nói muốn tới cấp bà nội cùng nương thỉnh an. Lâm Thanh Khê cười lôi kéo Phó Dĩnh Nhi lại hướng Diệp Thị cùng Mục Thị trước mặt đi đi. Kỳ thật, Phó Dĩnh Nhi mẫu tử ở Đạo Viên đã ở mấy ngày. Ngày hôm qua Lâm Thanh Khê đã được đến tin tức xác nhận Phó Dĩnh Nhi theo. Như lời không giả, hơn nữa năm đó Lâm Thanh Phi cũng đích xác đi qua ngô quốc. Hơn nữa Phó Niệm quân kia trương cực giống Lâm Thanh Phi thu nhỏ lại bản mặt, trong lòng hoài nghi càng ngày càng ít. Dĩnh Nhi bái kiến Diệp A Nãi, Mục đại nương. Sáu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, tuy nói chính mình từng là cao cao tại thượng thành chủ chi nữ, mà trước mắt hai người cũng bất quá là bình thường nông phụ, nhưng phó Dĩnh Nhi trong lòng chỉ có bất an cùng khẩn trương, vạn nhất Diệp thị cùng Mục thị không thích nàng đâu. Dĩnh Nhi cô nương không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Vừa thấy cô nương chính là nhà giàu nhân gia xuất thân, chúng ta này nông gia không nhiều như vậy quy củ. Ngươi nếu là khê nha đầu khách nhân, cũng chính là nhà ta khách nhân, mau mời ngồi. Mục thị vừa thấy này Phó Dĩnh Nhi liền rất thích, hơn nữa này nữ tử trên người tiểu thư khuê các khí chất, rõ ràng cùng bình thường nông gia nữ nhân là không giống nhau. Niệm quân, mau tới. Gặp qua tổ bà nội cùng bà nội, mời tới hoàn cảnh lạ lắm, Phó Niệm quân còn không có thích ứng lại đây. Bất quá, Phó Dĩnh Nhi dạy dỗ hắn ghi nhớ với tâm. Rất có quy củ mà quỳ trên mặt đất cấp Diệp Thị, Mục Thị Thỉnh An. Niệm quân gặp qua tổ bà nội, bà nội. Nương nói, thực mau là có thể nhìn thấy chính mình cha, mà trước mắt những người này đều là chính mình người nhà. Hắn rốt cuộc cũng có trừ bỏ nương ở ngoài mặt khác người nhà. Phó Niệm quân thanh âm mềm mềm mại mại, làm. Người vừa nghe liền trong lòng nhu nhu, Diệp Thị cùng Mục Thị liền cuống quyết làm hắn đứng dậy chỉ là đương hắn nâng lên mặt nhìn về phía các nàng thời điểm, hai người đều đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng mà nhìn Phó Niệm Quân. Này đứa nhỏ này như thế nào sẽ cùng Tam Lang giống như? Diệp thị cả kinh nói chuyện đều có chút nói lắp. Nương, thật đến giống Tam Lang, quả thực chính là giống nhau như đúc. Khê Nha Đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục thị trực tiếp đứng dậy đi đến Phó Niệm Quân trước người, hỏi một bên Lâm Thanh Khê. Bà nội, nương, các ngươi trước ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Vì thế, Lâm Thanh Khê liền đem phó Dĩnh Nhi trên người phát sinh sự tình nói cho Diệp Thị cùng Mục Thị, hơn nữa cũng nói ra chính mình suy đoán. Đương nhiên, trung gian có một số việc nàng cô ý tỉnh lược. Khê nha đầu, này còn có cái gì không xác định, này Dĩnh Nhi cô nương nhận thức ngươi tam ca chính là đêm đó tam lang, hải tử lại cùng. Ngươi tam ca lớn lên giống nhau như đúc không cần hoài nghi, đây là ta tôn tử ha ha mục thị cao hứng mà kéo qua phó niệm quân cẩn thận mà nhìn, nàng rốt cuộc không cần lo lắng con thứ ba hôn sự lúc này chẳng những con dâu có chính là đại tôn tử cũng có nương, ta tam ca cùng dĩnh nhi tỷ tỷ sự tình còn phải chờ ta tam ca trở về mới có thể cuối cùng xác định, nếu thật là tam ca năm đó làm kia chuyện nương, ngươi cũng không thể tha hắn phó dĩnh nhi mẫu tử mấy năm nay Quá không dễ dàng, Lâm Thanh Phi nhất định phải cho bọn hắn một cái cách nói mới được. Ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này nếu là thật phạm phải này kiếm ăn, trở về làm cha ngươi hảo hảo đánh hắn một đốn, hại ta bảo bối tôn tử cùng bảo bối con dâu mấy năm nay chịu khổ. Mục thị càng xem phó niệm quân càng thích. Mục đại nương, ngài đừng, phó dĩnh nhi vừa nghe Mục thị muốn đánh Lâm Thanh Phi, này còn không có nhìn thấy người đâu, nàng liền bắt đầu đau lòng. Huệ Lan! Khê Nha, đầu, hiện tại Tam Lang còn không có trở về, nếu là làm cho người trong thôn tất cả đều biết, đến cuối cùng lại không phải, chẳng phải là về sau làm Dĩnh Nhi cô nương càng khó làm người. Các ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp. Diệp thị tuy rằng nhìn đến Phó Niệm Quân lúc sau, cũng kinh ngạc với hắn cùng Lâm Thanh Phi giống nhau, nhưng trên đời vốn là có giống nhau người, đến lúc đó Lâm Thanh Phi nếu không phải Phó Dĩnh Nhi tìm Tam Lang, Chẳng phải là hai bên đều thất vọng Bà Nội Tam ca thực mau trở về tới Hơn nữa 89 phần 10 sẽ không sai Nếu là không có nắm chắc Lâm Thanh Khê cũng sẽ không lỗ mãng Mà đem phó dính nhi cùng phó niệm quân Đưa tới người nhà trước mặt Nương Này niệm quân chính là Tam lang Hải Tử Khê nha đầu đều nói sẽ không sai Vậy nhất định sẽ không sai Mục thị cũng dám khẳng định Này phó niệm quân chính là Lâm Thanh Phi loại Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi cùng niệm quân trước tiên ở nơi này bồi bà nội cùng nương trò. Chuyện, đạo viên bên kia còn có chuyện muốn vội, chờ lát nữa sẽ có người mang các ngươi trở về, hết thảy sự tình chờ Tam ca trở về lại nói. Vừa rồi mấy người là ngồi xe ngựa tới, không ai nhìn đến phó Dĩnh Nhi cùng phó niệm quân bộ dáng, nếu như bị người trong thôn nhìn đến phó niệm quân cùng Lâm Thanh Phi giống nhau dung mạo, chỉ sợ không cần chờ Lâm Thanh Phi trở về Chuyện này liền trần ai lạc định. Khê nha đầu, ngươi đi vội đi, nương biết như thế nào làm. Nữ tử thanh. Danh đặc biệt quan trọng, Phó Dĩnh Nhi đã bởi vì chính mình Nhi tử bị nhiều năm như vậy khổ. Ở Lâm Gia Thôn, Mục Thị không nghĩ nàng lại đã chịu người khác nghị luận cùng xem thường. Hôm nay buổi tối, nhà họ Lâm người trừ bỏ ra ngoài mấy huynh đệ, tất cả đều tụ ở Đạo Viên. Tân Mạc Dương người một nhà cùng Hà Vân cũng ở Đạo Viên không có đi. Tất cả mọi người vây quanh phó dính nhi mẫu tử nhìn lại xem Giống, thật giống Lâm Viễn Sơn ban ngày vẫn luôn trên mặt đất bận rộn Chờ đến hắn về nhà lúc sau Diệp Thị đem hắn kéo vào trong phòng Nói lên phó dính nhi mẫu tử sự tình Cha, đứa nhỏ này cùng tam lang là một cái khuôn mẫu khắc ra tới Khê nha đầu không phải điều tra qua Không có sai, là nhà chúng ta người Đột nhiên lại nhiều ra tới một cái tôn tử Lâm Trung Quốc là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Tam Ca sớm đã có ý chung nhân. Trách không được mấy năm nay bà nội cùng nương vừa nói cho hắn làm mai. Hắn thoát được bóng dáng đều không có. Ta chính là nghe nhị ca nói qua. Từ khê nha đầu năm đó trụi nhai lúc sau. Tam Ca liền đi ngô quốc một chuyến. Lại còn có vẫn luôn lại tìm một cái kêu. Thanh Thanh, cô nương. Lâm Thanh Hảo khó được ở người nhiều thời điểm lời nói cũng nhiều lên. Thanh Thanh. Như thế nào còn ra tới một cái thanh thanh? Lâm Thanh Khê kỳ quái mà nhìn thoáng qua đang ở cùng tần thị, ngô thị mấy người nói chuyện phó Dĩnh Nhi. Lúc này, đứng ở Lâm Thanh Khê bên người phó niệm quân sợ hãi mà ra. Tiếng nói, ta nương đã kêu thanh thanh, cứu cứu nói, đó là nương nhũ danh. Phó Dĩnh Nhi còn có một cái đệ đệ Lâm Thanh Khê là biết đến, năm đó cũng gặp qua một mặt, cái này càng xác định Lâm Thanh Phi cùng phó Dĩnh Nhi quan hệ. Tiểu cô cô, hắn thật là tam thúc nhi tử. Lâm niệm thủy vây quanh phó niệm quân xoay hai vòng, nghi hoặc hỏi. Hẳn là, niệm vũ, niệm thủy, niệm an, đồng xanh, các ngươi bốn cái lại đây. Lâm thanh khê đem mấy cái củ cải nhỏ đều gọi vào chính mình. Trước mặt, nàng một bàn tay nắm có chút bất an phó niệm quân. Tiểu cô cô, mấy người nhìn nhìn phó niệm quân lại nhìn nhìn lâm thanh khê. Nhớ kỹ. Vô luật niệm quân cha mẹ là ai, hắn hiện tại đều là tiểu cô cô nhận định cháu trai, cũng là các ngươi để đệ các ngươi về sau phải hảo hảo ở chung biết không? Cũng không biết là bởi vì cái gì, nhà họ Lâm con nối dõi tựa hồ cũng không tràn đầy, mấy năm nay Tần Thị, Ngô Thị cùng Lâm Cúc Hoa đều không có tái sinh tiếp theo nhi nửa Nữ, Lâm Thanh Khê cũng làm ngọc phiến cấp vài vị tẩu tẩu xem qua, các nàng thân thể cái gì vấn đề cũng không có mà lâm thanh vân mấy người cũng ở mục thị bức bách hà xem qua đại phu thân thể cũng đều là khỏe mạnh tiểu cô cô ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ bảo hộ để để muội muội lâm niệm thủy vỗ bộ ngực nói lâm niệm vũ đồng xanh cùng lâm niệm an cũng ở lâm thanh khê nhìn chăm chú hà gật gật đầu niệm quân lúc sau niệm vũ niệm thủy niệm an chính là ca ca của ngươi đồng xanh chính là ngươi tỷ tỷ các ngươi phải hảo hảo ở bên nhau chơi Hiểu không? Lâm Thanh Khê cũng đối phó niệm quân dặn dò nói. Ân, tiểu cô cô, niệm quân minh bạch. Phó niệm quân Phi thường thích ngốc tại nơi này, hắn phát hiện ở chỗ này không ai dùng khác thường ánh mắt xem hắn, hơn nữa hắn còn có ca ca, tỷ tỷ, còn có rất nhiều rất nhiều thân nhân. Mấy ngày sau, Lâm Thanh Phi đã trở lại, mà hắn được đến tin tức lúc sau, trực tiếp cưới khoái mã liền vọt vào đạo viên. Lúc ấy phó dính nhi đang ở trong phòng theo hoa, hai người vừa thấy mặt, liền động tình mà ôm ở bên nhau, lâm thanh khê nghĩ, cái này là chuẩn không sai. Nhà họ lâm đột nhiên toát ra một cái tam nhi tức cùng tôn tử, này ở lâm gia thôn khiến cho không nhỏ chấn động, chính là tộc trưởng cùng tộc lão đều tới dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì nhà mình con dâu thể diện, mục thị dựa theo người một nhà thương lượng sau kết quả nói cho thôn dân, năm đó lâm thanh phi xuất ngoại. Kinh thương thời điểm nhận thức Phó Dĩnh Nhi, hai người lưỡng tình tương duyệt kết làm vợ chồng, nhân thiên hạ đại loạn bất đắc dĩ thất lạc, gần nhất mới gặp lại. Thôn dân một bên cảm thán thế sự treo người, một bên hâm mộ nhà họ Lâm lại đến một cái hảo con dâu, hơn nữa song hỉ Lâm muốn, liền tôn tử đều có. Bất quá, tới rồi buổi tối đóng cửa lại thương lượng bổ làm Lâm Thanh Phi cùng Phó Dĩnh Nhi hôn sự khi, nhà họ Lâm người thế mới biết Phó Dĩnh Nhi chân chính thân phận thế... Nhưng là đông độ thành thành chủ chi nữ Lâm Thanh Phi cũng không nghĩ tới Phó Dĩnh Nhi thân phận Thật sự thế nhưng là đông độ thành thành chủ nữ Nhi Trách không được mấy năm nay hắn mau đem ngô quốc phiên thiên Cũng không có tìm được năm đó cùng hắn Xuân Phong nhất độ thanh thanh Hơn nữa, còn bởi vì như vậy khiến cho ngô quốc công chúa Thượng Quan Huy ngưng chú ý Làm nàng trước một bước tìm được Phó Dĩnh Nhi mẫu tử Cũng lấy tơi áp chế lâm thanh khê Ai, chúng ta nông Hộ nhân gia như thế nào trèo cao khởi thành chủ chi nữ nhưng đứa nhỏ này đều sinh này nhưng như thế nào cho phải Mục Thị có chút phát sầu mà ngồi ở phòng khách Nương ngươi cũng nói đứa nhỏ này đều sinh Tam đệ muội chính là hoàng thượng nữ nhi lúc này cũng là nhà chúng ta con dâu nói nữa Tam đệ Tam đệ muội hai người ý hợp tâm đầu mà Đông Độ thành thành chủ cũng đem Tam đệ muội mẫu tử đuổi ra tới cùng bọn họ không có gì quan hệ. Ngô thị nhanh miệng mà nói, nhưng lời nói là như thế này nói, ngươi tam đệ muội bởi vì ngươi tam đệ không thiếu chịu khổ, này thành hôn tổng muốn thông chi thông ra một tiếng, nhưng nếu là đi người, người khác còn không nói chúng ta nho nhỏ nông ra vọng tưởng phàn cao chi. Mục thị muốn cho người đi đông độ thành một chuyến, nhưng lại không quá tưởng, nương, ta xem vẫn là hỏi một chút tam ca, tam tẩu ý tứ. Thành hôn dù sao cũng là Lâm Thanh Phi cùng Phó Dĩnh Nhi Chi gian sự tình, bọn họ cũng nên tham dự. Lâm Thanh Phi tuy rằng sinh ở nông gia, nhưng hắn thông qua mấy năm nay rèn luyện, đã sớm trở thành lệnh người gió nhẹ táng đảm dung tam thiếu. Có lẽ người nhà không biết Lâm Thanh Phi ở trên giang hồ địa vị, Lâm Thanh Khê chính là rõ ràng. Nương, các ngươi đừng phát sầu, ta cùng Thanh Thanh liền ở nhà chúng ta bổ làm một hồi hôn lễ. Thanh Thanh nhà mẹ đẻ sự tình ta chính mình liền có thể xử lý tốt Ta sẽ không làm thê tử của ta không có nhà mẹ đẻ dựa vào Lâm Thanh Phi thể Một ngày nào đó hắn muốn cho Phó Dĩnh Nhi vẻ vang mà trở lại Đông Độ Thành Làm Đông Độ Thành Thành chủ hối hận đem Phó Dĩnh Nhi đuổi ra tới Mục thị thấy Lâm Thanh Phi cùng Phó Dĩnh Nhi đi vào phòng khách Biết vừa rồi những lời này đó hai người cũng đều nghe được Dĩnh Nhi Vậy ngươi ý tứ đâu Mục thị nhìn về phía đứng ở Lâm Thanh Phi bên người Phó Dĩnh Nhi. Nương, con dâu hết thảy đều nghe tam lang. Phó Dĩnh Nhi thẹn thùng mà nói, nàng biết lúc trước cha. Mẹ đuổi nàng xuất gia môn, cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ có thể cho phép chính mình sinh hạ Phó Niệm Quân. Nàng cũng đã đầy cói lòng cảm kích. Hơn nữa nàng tin tưởng Lâm Thanh Phi nói, đây là cái đáng giá nàng tin cậy cùng dựa vào nam nhân. Nếu các ngươi quyết định, vậy như vậy làm đi. Ngày mai, làm ngươi ông nội, bà nội cho các ngươi tuyển cái ngày lành, liền đem hôn sự cấp làm, thật nha đầu, anh nha đầu, cúc hoa nha đầu các ngươi ba cái nhiều thao điểm tâm. Mục thị cũng không bắt buộc, phó dính nhi chịu gà đến nông ra, nàng cũng đã thật phần vui sướng, chính mình này mấy cái con dâu đều là tốt. Lâm Thanh Phi cùng phó dính nhi hôn lễ làm được rất đơn giản, đây cũng là hai người thương lượng lúc sau kết quả. Hơn nữa hôn sự song xuôi lúc sau, Lâm Thanh Phi không thể không cáo biệt kiều thê chạy nhanh đi xử lý hắn ở bên ngoài còn không có xử lý xong sự tình. Phó Dĩnh Nhi cũng lý giải hắn, tuy rằng tân hôn liền phân biệt, nhưng là nàng lòng có thuộc sở hữu. Hơn nữa mấy ngày này ở đạo viên cùng Lâm ra thôn chủ hạ lúc sau, nàng cảm thấy loại này hòa thuận hữu ái nhà chồng sinh hoạt mới là nàng nhất khát vọng. Phó Niệm Quân cũng đã cải danh vì Lâm Niệm Quân, Lâm Thanh Phi cùng Phó Dĩnh Nhi thành hôn ngày hôm sau, tên của hắn liền thượng gia phả, chính thức trở thành nhà họ Lâm Một Viên, cùng Lâm Niệm Vũ, Lâm Niệm Thủy, Lâm Niệm An cùng nhau ở trong thôn học võ. Chỉ là, có một người nhìn đến nhà họ Lâm Đại Môn Cao, quải hỷ tự, lại có vẻ có chút cô đơn, người này chính là Lâm Tiểu Ngọc, nàng 18 tuổi sinh nhật đều đã qua. Chính là Lâm Thanh Một vẫn là chưa nói muốn cưới nàng, không chỉ là nàng sốt ruột, chính là Tôn Thị cũng sốt ruột. Tiểu Ngọc Tỷ gần nhất hai ngày như thế nào quái quái, thường thường nhìn nơi xa phát ngốc. Nạp viên nữ công tan tầm lúc sau, Lâm Thúy Hoa mấy người tụ ở đạo viên chuyên môn dùng để mở họp sẽ đại sảnh. Hư ngươi không biết sao, tam lang ca ca thành. Hôn! Lâm Tiểu Đào hướng về phía Lâm Thúy Hoa tệ nháy mắt. a nên sẽ không tiểu ngọc tỷ thích Tam Lang Ca đi." Lâm Thúy Hoa hà giọng hỏi. "Thật buồn, tiểu ngọc tỷ vẫn luôn thích đều là Lục Lang Ca, nhìn đến Tam Lang Ca thành hôn, nàng trong lòng không dễ chịu, muốn làm tân nương tử. Nông gia cũng có 18, 9 tuổi mới thành hôn cô nương, Lâm anh tử các nàng tuổi đều không nhỏ, nhưng là có gì hoẻ hoa cái này, lớn tuổi nữ thanh niên, Ở, các nàng cảm thấy chính mình còn nhỏ." Ta lỗ tai nhưng không điếc. Phục hồi tinh thần lại lâm tiểu ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm thúy hoa, lâm tiểu đào cùng lâm anh tử mấy người. Những người này đều là nàng tốt nhất tỉ muội khá vậy là thường thường đã kích nàng người, liền không thể ngấm lại biện pháp xem như thế nào mới có thể làm nàng gả cho lâm thanh hòa kia khối chết đầu gỗ. Các ngươi đều tới rồi, nếu tâm, đem cửa đóng lại, đừng cho người ngoài tiến vào, lại phái cá nhân ở bên ngoài thủ. Lâm thanh khê đi vào xe thính. Cũng ở xe trong sảnh gian hình chứng đại bàn gỗ trước ngồi xuống, cười phân phó nếu tâm, là, nếu tâm đem cửa đóng lại, chính mình tự mình ở bên ngoài thủ, khê muội muội ngươi như vậy vãn kêu chúng ta lại đây có chuyện gì? Lâm Tiểu Ngọc nguyên tưởng rằng là Lâm Thanh Khê phải cho nạp viên tổ trưởng mở họ, chính là Hạ Tuyết Nhi cùng mặt khác vài tên tổ trưởng cũng chưa tới, hiện tại cái bàn trước chỉ ngồi Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào. Lâm Anh Tử, Lâm Tiểu Thảo, Dì hoài Hoa, Đinh Tiểu Như cùng Lâm Thanh Khê tám người. Có đại sự, vẫn là một kiện thực bí mật đại sự. Lâm Thanh Khê cười nói, ngày hôm qua Tôn Thị cùng Mục Thị lại nói lên Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh một hôn sự. Cái này làm cho Lâm Thanh Khê bắt đầu ý thức được. Lâm gia thôn cô nương cùng nạp viên độc thân nữ công hôn sự hẳn là bị đề thượng nhật trình, hơn nữa phi thường khẩn cấp, so với manh hôn ách gả cùng không ai làm mai. Lâm Thanh, Khê cảm thấy chính mình lựa chọn phu quân mới sẽ không hối hận, đương nhiên nàng cũng sẽ thế các nàng đều hảo hảo khảo sát. Cái gì đại sự? Vừa nghe muốn tham dự đại sự, Lâm Thúy Hoa liền hưng phấn mà cười hỏi. Các người hôn sự, có phải hay không đại sự? Lâm Thanh Khê bỡn cợt mà cười nói, trước mặt những người này cơ hồ đều là nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng, cũng là nàng đời này tốt nhất khuê trung tỉ muội. Nàng hy vọng các nàng đều có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh Phúc Khê muội muội, Ta không nghe minh bạch Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Lâm Tiểu Ngọc vẫn là cái tính nôn nóng Tiểu Ngọc tỉ Ngươi có nghĩ gả cho ta lục ca Lâm Thanh Khê trực tiếp thiết nhập chính đề Tưởng Lâm Tiểu Ngọc một chút cũng không cảm thấy e lệ Nàng chính là muốn gả cấp Lâm Thanh một Vậy là tốt rồi Ta hiện tại sẽ dạy ngươi mấy chiêu thu phục ta lục ca phương pháp, các ngươi mấy cái cũng đều nghe một chút, có yêu thích nam nhân đều đừng rụt. Rẻ, hạnh phúc là nắm giữ ở chính mình trong tay, hòe hoa tỉ, ngươi cũng muốn nỗ lực, ngốc ưng người kia tâm chính là không hảo đả động. Lâm Thanh Khê đối mấy người nói, chủ nhân cô nương, ngươi nói cái gì đâu, ta hắn, gì hòe hoa mặt lại đỏ. Các ngươi đều đừng e lệ, tục ngư nói đến hảo, nam truy nữ. Cách tầm sơn, nữ truy nam, cách tầm xa, chỉ cần các ngươi chủ động tiến công, dùng đối phương Pháp, liền có thể thành công. Bất quá, cũng không phải tương đồng phương. Pháp dùng ở bất đồng nhân thân thượng đều dùng được, phải có nhằm vào. Bởi vậy mấy ngày nay, ta đặc biệt cho các ngươi mỗi người chế định một cái truy phu kế hoạch. Nói, Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngược móc ra bảy tờ giấy, sau đó phân biệt đưa cho Lâm Tiểu Ngọc mấy người. Ở lâm thanh khê xem ra, nữ nhân theo đuổi nam nhân liền cùng hành quân đánh giặc không sai biệt lắm, hơn nữa quang có một viên thành tâm cùng ái nam nhân kia tâm còn chưa đủ, nhất định phải coi trọng sách. Lược, như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất lấy được lớn nhất công hiệu. Đương nhiên, không phải nàng ở tình yêu phương diện nhiều có kinh nghiệm, chính mình cũng không phải cái tình trường tay già đời, mà là đời trước xem đến nhiều nghe được nhiều, nhiều ít sẽ nghiền ngẫm một ít nhân tâm. Thanh khê tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta hỉ, lâm tiểu đào các nàng mấy năm nay đều ở lâm thanh khê ảnh hưởng hạ học đọc sách nhận tự, cho nên nhận được trên giấy tự, chỉ là. Lâm thanh khê cho nàng này tờ giấy thượng viết đến cái tên kia, vẫn luôn là nàng chính mình trong lòng bí mật, ai cũng chưa nói qua. Tiểu đào, ngươi thích A quý ca vì cái gì không còn sớm điểm nói ra, triệu thím vì chuyện của ngươi chính là gấp đến độ đều thượng hỏa. Lâm Thanh Khê trực tiếp chọc thủng Lâm Tiểu Đào về điểm này Tiểu Tâm Tư. Cái gì, Tiểu Đào ngươi thích A quý ca, hắn chính là so ngươi lớn hơn nhiều A. Lâm Thúy Hoa chợt hô hô mà nói, Lâm Tiểu Ngọc Các Nàng. Cũng đều là thực giật mình, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết Lâm Tiểu Đào thích người thế nhưng là cùng thôn Lâm A quý, kia chính là cái có chút xảo quyệt người, hơn nữa nghe nói hắn có yêu thích cô nương. Ta, Tiểu Đào cũng không biết Lâm Thanh Khê vì cái gì lập tức liền nói ra tới, nàng thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Tiểu Đào, ngươi đừng nóng giận. A Quý Ca tuy rằng có yêu thích cô nương, chính là cái kia cô nương không thích hắn, nhân gia cũng có yêu thích. Người hơn nữa thực mau liền phải đính hôn. Lâm Thanh Khê nếu là không điều tra rõ ràng này đó hảo tỷ muội đều thích người nào, cùng với các nàng thích người là cái gì trạng huống. Nàng cũng sẽ không khai trận này hội nghị Tại sao lại như vậy Chính là A Quý Ca đợi nàng rất nhiều năm Mấy năm nay A Quý Ca như vậy liều mạng mà nỗ lực kiếm tiền Chính là vì nàng nha Lâm Tiểu Đào đột nhiên từ ghế trên đứng lên nói A Quý Ca là cái tiểu tử ngốc Ngươi đâu, chính là cái nha Đầu ngốc Cái kia cô nương bất quá là xem A Quý Ca thích nàng Lại bỏ được vì nàng tiêu tiền Cho nên mới không đem sự tình cùng A Quý Ca nói rõ ràng. Hiện tại, kia cô nương muốn vào phú hộ nhân ra làm di nương. A Quý Ca đến lúc đó chỉ có khóc phần. Lâm Thanh Khê không chút khách khí mà nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? A Quý Ca biết chuyện này sao? Hắn nhất định sẽ thực thương tâm. Lâm Tiểu Đào lo lắng mà nói. Tiểu Đào, Khê muội muội nói ngươi ngốc. Ngươi, thật đúng là ngốc. Hắn thương tâm ngươi đi an ủi hắn, không phải vừa lúc có thể đả động hắn tâm, như vậy ái mộ hư vinh lại đáng giận nữ tử, tuyệt đối không thể gả vào chúng ta lâm gia thôn. Lâm tiểu ngọc một phách cái bàn nói, không sai, tiểu đào, ngươi đi đem A Quý ca cấp cước về, chúng ta lâm gia thôn nam nhân cũng không phải ai ngờ gả là có thể gả. Vừa rồi còn ghét bỏ lâm A Quý tuổi so tiểu đào đại lâm thúy hoa, hiện tại lập tức đứng ở lâm tiểu đào bên này. Đúng vậy. Tiểu đào, các ngươi một cái nam chưa lập gia đình, một cái nữ chưa gả, lại là cùng thôn người, hiểu tận gốc dễ, ta xem kia lâm A quý đảo cũng cần mẫn, các ngươi rất là xứng đôi. Dì Hoài Hoa cũng cổ vũ lâm tiểu đào nói, chính là lâm tiểu đào còn ở do dự, không có gì chính là, tiểu đào, ngươi nếu là phi A quý ca không gả, kia liền hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Lâm thanh khê nhưng nghe nói triệu thị gần nhất nhưng tự cấp nhà mình nữ nhi nơi nơi làm mai. Lâm Thanh Khê Kia tờ giấy thượng, viết Lâm Tiểu Ngọc các nàng thích nam nhân nhược điểm cùng yêu thích, cùng với dùng biện pháp gì tương đối có thể thắng đối với phương tâm, nhưng đến tột cùng có không một kích tức chung, còn muốn xem các nàng chính mình. Lại nói, tình yêu tuy rằng yêu cầu nhất định tính kế, nhưng càng nhiều vẫn là xem duyên Phật, nếu là hai người thật đến không có duyên Phật. Đó chính là liền ông trời đều không cho bọn họ cơ hội, lại nhiều tình yêu mưu lược đều không có dùng. Lần này hội nghị tiến hành thực ngắn ngủi, nhưng là hiệu quả lại rất lớn. Ngày hôm sau, mấy người liền bắt đầu dựa theo chính mình cân nhắc một đêm phương pháp hướng tới người mình thích tiến công. Ngốc ưng đại ca, xin đợi nhất đẳng. Này thiên hạ công lúc sau, dì hoài hoa ở đạo viên gặp được ngốc ưng? Hoài hoa cô nương, có việc sao? Đối với nạp viên này đó tổ trưởng, Ngốc ưng nhớ rõ đều rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng biết trước mắt kêu chủ hắn nữ tử thích hắn, gì hòe. Hoa hia sâu một hơi, cổ đủ dũng khí đi đến Ngốc ưng trước mặt nói, Ngốc ưng đại ca, ta thích ngươi, đây là ta cho ngươi làm quần áo, hy vọng ngươi sẽ nhận lấy. Nói xong, đem trong tay tiểu tay nải nhét ở Ngốc ưng trong tay liền chạy đi rồi, chỉ là đương nàng trở lại chính mình ở nạp viên phòng khi... Lại phát hiện vừa mới đưa cho ngốp ưng tiểu tay nải êm đẹp mà đặt ở chính mình trên giường. Biết rõ đây là ngốp ưng ở cự tuyệt chính mình, dì hoài hoa đã kích đến nước mắt liền. Chảy xuống dưới, nhưng là nghĩ lâm thanh khê cho nàng kia tờ giấy thượng nói, nàng liền lại cổ đủ dũng khí. Một lần không được lần thứ hai, lần thứ hai không được ba lần nàng nhất định phải đi vào ngốp ưng trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, dì hoài hoa tựa hồ liền cùng ngốp ưng rằng co luôn là sẽ ở hắn lơ đáng thời điểm xuất hiện ở hắn bên người, sau đó dùng một loại liếc mắt đưa tình mà ánh mắt nhìn hắn, vì hắn làm quần áo, vì hắn làm một ít ăn ngon đồ vật, tóm lại tựa như một con sẽ không chán ghét con bướm, luôn là quay chung quanh ở ngốt ưng bên người, bởi vì là lâm thanh khê tương đối coi trọng người, ngốt ưng không nghĩ thương tổn nhân ra cô nương, chỉ có trốn tránh nàng, cuối cùng còn trốn đến trong sơn trang, ngốt ưng Ta nghe nói gần nhất có cái cô nương thường xuyên dính ngươi, huynh đệ, khi nào mời ta uống rượu mừng nha. Sơn lang cười hì hì ở dưa hấu ngoài ruộng tìm được thay thế cây sổi xanh quản lý dưa viên Ngốc ưng nói. Nói bừa. Cái gì đâu, đừng hủy hoại nhân gia cô nương danh dự. Ngốc ưng dùng sức mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp hòa Sơn lang. Ta khi nào nói bừa, chính là có rất nhiều người thấy được, nhân gia cô nương lớn lên cũng không kém. Vẫn là chủ nhân bên người nhất đắc lực giúp đỡ. Như thế nào? Ngươi ghét bỏ nhân ra là cái nông gia nữ. Sơn lang hỏi. Dưa trong vườn có cái mái che nắng. Bên trong phóng một chương giường ván gỗ. Ngốt ưng đang nằm ở mặt trên. Sớn. Lang trực tiếp ngồi ở hắn bên người. Không có. Ta loại người này không xứng có được hạnh phúc. Ngốt ưng có chút hà xuống mà nói. Cái gì ngươi loại người này? Sơn lang vừa nghe liền bực chúng ta đều là một loại người, không sai, trước kia chúng ta đều là giết người không chớp mắt quái vật, chính là từ theo chủ nhân, quá khứ cái kia ngươi ta cũng đã đã chết, ngươi vì cái gì không thể giống chủ nhân nói như vậy, hết thảy đều phải hướng về tốt đẹp phía trước xem đâu. Không, lòng ta cái kia quái vật còn chưa có chết, ta thân thủ giết ta để để, ta không xứng có được hạnh phúc. Ngốc Ưng năm đó là cùng chính mình để để cùng nhau bị ném vào sát thủ hoa, vì sống sót Hắn trong bóng đêm nhất kiếm thứ đã chết chính mình thân đệ đệ kia cũng trở thành hắn vĩnh viễn mộng y ép. Ngốc ưng, kia chuyện ngươi cũng không phải cố ý, nếu ngươi biết giờ kiếm chiều ngươi mà đến chính là ngươi thân đệ đệ ngươi có lẽ sẽ không xuống tay, nhưng ngươi không biết, đó là cái ngoài ý muốn. Sơn lang cũng biết chuyện này, tuy rằng hắn cùng ngốc ưng không phải một sát thủ tổ chức, nhưng là sau lại bọn họ ở bên nhau tiếp nhận rồi lâm thanh khê huấn luyện. Lẫn nhau chi gian quan hệ so thân huynh đệ còn muốn thân, kia lại như thế nào, ta thân để để trước sau chết ở trong tay của ta, sau lại ta còn giết như vậy nhiều vô tội người, đời này ta chỉ nguyện vi chủ nhân tận tâm tận lực, chuyện khác ta không nghĩ nghĩ nhiều, ngốc ưng lớn, tiếng mà nói, tới tay hạnh phúc nhật tử ra bên ngoài đẩy, ngươi chính là chủ nhân nói được cái loại này siêu cấp đại ngốc, nếu là nhân gia cô nương cuối cùng tuyển người khác, ngươi liền hối hận đi thôi. Sơn lang đứng dậy đi rồi, liền tính đã từng làm chuyện sai lầm, bọn họ cũng có hạnh phúc quyền lực, không phải sao? Sơn lang đi rồi, ngốc ưng lâm vào trầm tư bên trong, hắn không phải thật đến lánh tâm lánh tình nam nhân, gì hòe hoa như vậy mỹ lệ thiện lương nữ nhân, tuy rằng là nông nữ nhưng nàng tươi cười tổng làm hắn cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, tưởng tượng đến như vậy ấm áp tươi cười về sau khả năng ở một nam nhân khác trước mặt nở rộ. Hắn trong lòng có hơi hơi mà ghen tuông Kế tiếp một đoạn thời gian Dì hoài Hoa vẫn luôn ở nhiệt liệt địa Biểu hiện ra nàng đối ngốc ưng tình yêu Chẳng những nạp viên đã biết Lâm gia thôn đã biết Chính là dì hoài Hoa cha mẹ cũng biết Bọn họ thậm chí tiến đến gia thôn Cố ý nhìn nhìn ngốc ưng Chính là trừ bỏ lâm thanh khê các nàng Không có người xem trọng dì hoài Hoa cùng ngốc ưng Cảm thấy hai người quá không xứng đôi Nguyên nhân không ở với hai người thân Phật Mà là ngô ưng cái loại này quyết tuyệt thái độ làm người thất vọng buồn lòng Rất nhiều người đều khuyên gì hòe hoa từ bỏ Hòe hoa, nương nói đổng ra thôn có người tới cầu hôn Đối phương chỉ so ngươi đại một tuổi Là cái thành thật chịu làm nông dân Tuy nói ra cảnh giống nhau, nhưng chúng ta cũng là Nông hộ nhân ra, không phải cầu cái thành thật kiên định dì táo hoa không nghĩ nhìn đến duy nhất muội muội bị người khác chỉ chỉ trò trò Mấy ngày nay nạp viên đồn đãi với vẩn nàng đều nghe được, không ngừng là nàng còn có lâm tiểu ngọc, lâm thúy hoa các nàng, cũng không biết này đó cô nương là làm sao vậy, lá gan thế nhưng một đám đột nhiên nổi lên tới, liền kém trực tiếp ăn vào nhà trai ra không đi rồi. Tỉ, ta biết ngươi cùng nương đều là tốt với ta, chính là ta thích. Ngốc ưng đại ca, ta muốn làm người kia thê tử, ta không cần gả cho người khác. Dì hoài hoa trước sau không buông tay liền tính cả đời làm gái lỡ thì nàng cũng muốn chờ ngốc ưng tâm bị hòa tan khỏe hoa ngươi như thế nào ngu như vậy chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ngốc ưng người kia không phải khê nha đầu bên người bình thường thị vệ sao hắn quá làm người cảm thấy sợ hãi khẳng định là giết qua người ngốc ưng cho người ta ấn tượng chính là mang theo một thân lãnh khúc sát khí rất nhiều người nhìn thấy hắn là có thể trốn rất xa là rất xa tỉ ta không sợ Ta mặc kệ hắn trước kia là đang làm gì, ta thích chính là ta trong mắt hắn. Tỉ, từ nhỏ đến lớn ngươi đều so với ta cường, ta trước kia là cái nhược tính tình, có thể lấy ra lớn như vậy dũng khí theo đuổi ta chính mình hạnh phúc, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới ta quyết tâm sao? Dì hòe hoa mắt vòng đều đỏ, dì táo hoa trung quy là thở dài một tiếng, từ nhỏ cái này muội muội lá gan. Liền tiểu, nếu không phải tới nạp viên, Nàng chính là gả đến nhà chồng cũng có thể sẽ bị khi dễ Chính là nàng hiện tại muốn gả người cũng không thích nàng Chẳng lẽ muốn như vậy háo cả đời Cùng lúc đó Lâm Tiểu Đào cùng Lâm A Quý sự tình cũng có biến hóa Từ chính mình thích cô nương đột nhiên gả cho người khác làm thiếp thất Lâm A Quý cả người tựa như mất hồn giống nhau Làm việc cũng nhất không nổi kính nhi A Quý ca Ngươi như thế nào còn không xuống đất Ta nghe trong Thôn ông nội nói Quá hai ngày liền phải cắt lúa, mấy ngày nay mọi người đều vội vàng sửa sang lại sân phơi lúa đâu. Lâm Tiểu Đào nhìn đến thất hồn lạc phách Lâm A Quý một cái ngồi ở trong thôn khoảng thời gian trước tạo tốt xe chở nước bên thạch đầu thượng. Tiểu Đào, nguyên lai là ngươi nha, ta một lát liền đi. Lâm A Quý héo héo mà nói, A Quý ca, ta đều nghe nói, ngươi đừng thương tâm, thiên hạ hảo nữ tử nhiều đến là, tổng hội gặp được một cái thích ngươi, ngươi cũng cô nương lâm tiểu đào ý có điều chỉ mà nói nhưng là lâm a quý chỉ lo tưởng chính mình cái kia thích thật nhiều năm cô nương không có đem lâm tiểu đào nói nghe đi vào lâm tiểu đào lại an ủi lâm a quý vài câu lúc này mới có chút mất mát mà rời đi hai ngày sau lâm thanh khê làm lâm a quý hỗ trợ đi phụ cận trên núi chăn dê bởi vì thảo thường ngày ấm dương đàn cũng tương đối nghe lời hắn liền nằm ở trên sườn núi chập mắt đúng lúc này hắn nghe được truyền núi bên kia truyền đến hai cái nữ hài tử tiếng cười nói nghĩ có thể là đạo viên người tới cắt thảo cũng liền không quá để ý tiếp tục nằm tưởng tâm sự có lẽ là hai cái nữ hài tử nói chuyện thanh âm quá lớn không chú ý tới hắn tại đây một bên cũng có thể là các nàng nói chuyện chung có tên của hắn hắn ngưng thần lắng nghe lên linh lan tỷ tỷ ngươi nói kia lâm a quý thật là cái ngốc tử rõ ràng nàng kia là lừa hắn Hắn còn ngốc được với đương, nghe nói hắn cho nhân ra mua. Không ít thứ tốt đâu. Đây là đạo viên một cái tiểu nha hoàn thanh âm. Hiện tại, Lâm A Quý, thất tình, sự tình, rất nhiều người đều đã biết. Ngay cả Lâm A Quý chính mình cũng không biết này tin tức chuyển đến nhanh như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn tình nguyện tránh ở một cái không người nào biết góc, cũng không muốn nghe đến những cái đó cười nhạo hắn ngốc thanh âm. Ngươi này tiểu nha đầu từ nơi nào nghe tới. Bất quá, hắn thật đúng là có điểm ngốc, rõ. Giảng tốt nhất cô nương liền ở hắn bên người. Si ngốc đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không biết quý trọng. Ngược lại đem tâm tư hoa ở một cái chỉ biết chơi hắn cùng vọng tưởng bay lên chi đầu biến phượng hoàng nữ nhân. Đây là Linh lang lược hiện trào phúng thanh âm. Linh lang tỷ tỷ là ai nha? Không phải là ngươi đi. Tiểu nha hoàn treo gheo nói. Lúc này... Triển núi này mặt Lâm A Quý cũng nghi hoặc, là ai ở si ngốc mà chờ hắn. Chẳng lẽ thật là Linh Lan, nhưng hắn không. Thích cái này đỉnh đạc mà cô nương nha. Đi đi đi, ta mới không thích hắn đâu. Là tiểu đào cô nương. Ai, rõ ràng chính mình thích cái kia Lâm A Quý, còn đem thích nam tử đẩy đến khác nữ tử nơi đó. Ta xem tiểu đào cô nương mới nhất ngốc. Linh Lan nói, tiểu đào cô nương thật đáng thương. Ta nghe nói, Tiểu đào cô nương nương đang ở cho nàng tìm nhà chồng, liền tính nàng thích cái kia Lâm A Quý có ích lợi gì, nhân ra cũng chưa đem nàng từng để ở trong lòng. Tiểu nha hoàn cũng là thực đồng tình mà nói, cho nên nói, Lâm A Quý là cái ngốc tử, mấy năm nay tiểu đào cô nương ở hắn bên người yên lặng trả giá, hắn thế nhưng ngốc đến nhìn không thấy, hiện tại như vậy thích hắn cô nương khả năng phải gả cho người khác, có hắn hối hận thời điểm. Linh Lan rất là tức giận mà nói. Tiểu Nha Hoàn cùng Linh Lan đối thoại còn ở tiếp tục, Lâm A Quý cũng đã có chút nghe không nổi nữa, rất nhiều chuyện không phải không thèm để ý, mà là hắn vẫn luôn đem Lâm Tiểu Đào trở thành muội muội đối đãi, nhưng hiện tại bị người vạch Trần Lâm Tiểu Đào đối chính mình ái mộ chi tình. Hắn trong lòng liền có chút biệt nữ, lại cẩn thận ngấm lại mấy năm nay Lâm Tiểu Đào xem hắn ánh mắt cùng đối hắn cùng người nhà của hắn trợ giúp yêu quý, Linh Lan cùng Tiểu Nha Hoàng nói được không sai, hắn thật đúng là cái đồ ngốc. Linh Lan cùng Tiểu Nha Hoàng nói chuyện thời điểm, Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Tiểu Đào tránh ở một cái Lâm A quý nhìn không thấy. Các nàng, mà các nàng có thể dành mạch nhìn đến trên mặt hắn biểu tình địa phương. Chờ đến Lâm A Quý vội vàng dương đàn sau khi rời khỏi, ba người lúc này mới từ che giấu địa phương đi ra. Tiểu đào, ta cảm thấy ngươi cùng A Quý ca sự tình bắt đầu có chuyển cơ, xem ra hắn đã ý thức được ngươi đối hắn thâm hậu cảm tình, chỉ cần ngươi lại cố gắng một chút, nói không chừng là có thể thành công. Vừa rồi Linh Lan cùng Tiểu Nha Hoàn đối thoại đều là Lâm Thanh Khê cố ý làm các nàng. Nói, chính là làm Lâm A Quý chăn dê cũng là cố ý vì này. Ấn, ta sẽ nỗ lực. Lâm Tiểu Đào ngượng ngùng mà nói, ban đầu nàng cho rằng chỉ cần chờ, là có thể chờ đến Lâm A Quý phát hiện nàng hảo, chính là đợi nhiều năm như vậy hắn cũng không phản ứng, vẫn là Lâm Thanh Khê biện pháp hảo. Tiểu Đào thì tốt rồi, Khê muội muội, ngươi cũng giúp giúp ta, lục lang ca hắn mềm cứng không ăn. Lâm Thanh Một gần nhất bị Lâm Thanh Khê kêu trở về Lâm Gia Thôn, nói là có chút đồ vật yêu cầu. Lâm Thanh một hỗ trợ mới có thể làm ra tới, mà nhiệt tình yêu thương, phát minh sáng tạo, Lâm Thanh một liền từ Lâm Thanh phi bên người về tới trong nhà. Lâm Thanh khê cũng thật là làm Lâm Thanh một làm một ít tân đồ vật, nhưng kêu hắn trở về nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cùng Lâm Tiểu Ngọc hôn sự. Lâm Tiểu Ngọc cùng gì Hoài hoa, Lâm Tiểu đào các nàng tính cách không giống nhau, dám yêu dám hận, lá gan càng là đại thật sự, từ nhỏ nàng liền rất trắng ra mà đuổi theo Lâm Thanh một chạy, nhưng là lâm thanh một liền vẫn luôn trốn tránh nàng hiện tại, nàng cũng chọn dùng lâm thanh khê theo như lời phương pháp chính là những người khác trên giấy phương pháp đều hữu dụng, liền nàng vô dụng lâm thanh một một lòng chỉ nhào vào hăng những cái đó đầu gỗ thượng chính là lâm thanh khê cũng xem nhẹ lâm thanh một đối những cái đó mới mẻ đồ vật nhiệt tình yêu thương nàng còn tưởng rằng mấy năm nay lâm thanh một đi theo lâm thanh phi hối hả ngược xuôi, đã có chút thay đổi đâu Ai biết trở nên là hắn càng thêm si mê chế tác một ít người khác chưa thấy qua mới mẻ ngoạn ý nhi. Ta lục ca thật là có một ít khó giải quyết, xem ra chỉ có dùng cuối cùng một cái không phải biện pháp biện pháp. Lâm Thanh Khê hít mắt thực nghiêm túc mà nói. Biện pháp gì? Lâm Tiểu Ngọc kích động mà bắt lấy Lâm Thanh Khê cánh tay hỏi. Bá vương ngạnh thượng cung. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ, nếu không phải biết Lâm Thanh một cùng Lâm Tiểu Ngọc cho nhau thích nàng cũng sẽ không giúp đỡ lâm tiểu ngọc tính kế chính mình ca ca cái gì lâm tiểu ngọc cùng lâm tiểu đào miệng đều có thể tác tiếp theo cái trứng gà nếu muốn ta lục ca bất biến thành hòa thượng tiểu ngọc tỷ ngươi bất biến thành gái lơ thì đây là cái trực tiếp nhất biện pháp lục ca đừng trách ta muội muội đây cũng là vì ngươi trung thân hạnh phúc suy nghĩ tiểu ngọc tỷ ngươi không dám biện pháp này thật là thực khác người nhưng lâm thanh khê cảm thấy Cũng có thể đây là nhất hữu hiệu một cái biện pháp. Không, ta dám. Trên thực tế, Lâm Tiểu Ngọc trước kia liền nghĩ tới biện pháp này. Chính là như vậy, không biết liêm sỉ, cách làm. Nàng sợ Lâm Thanh một sẽ bởi vậy càng chán ghét nàng. Vậy là tốt rồi, chuyện này ta tới an bài. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt giống hiện đại bà, ma cụ. Hơn nữa nàng này vẫn là giúp đỡ người ngoài, tai họa, chính mình thân ca ca chính là khê muội muội, Lục Lang ca nếu là bởi vì chuyện này chán ghét ta đâu, ta không nghĩ hắn khinh thường ta. Lâm Tiểu Ngọc duy nhất lo lắng chỉ có điểm này. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới làm, bảo đảm làm Lục ca cười đem ngươi cưới vào cửa. Vừa rồi còn đối nhà mình ca ca có hổ thẹn chi tâm, lúc này Lâm Thanh Khê liền có phải làm chuyện xấu, hưng phấn cảm. Khang Trạch 29 năm 7 tháng 2 3 ngày. Hôm nay là lâm thanh một thất thân với lâm tiểu ngọc nhật tử, cũng là sở quốc cắt. Đất cầu hòa cùng ngô quốc, khải hiên quốc ký tên ngưng chiến công văn nhật tử. Rốt cuộc không đánh giặc, sở quốc đại bộ phận triều thần cùng bá tánh vui mừng khôn xiết, thật vất vả hoạch tới an bình, bọn họ hy vọng có thể kéo dài đi xuống. Nhà họ lâm người cũng đều hân hoan cực kỳ, diệp thị cùng mục thị trước sau treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Mấy quốc ngưng chiến giao hảo, Lâm Thanh Hòa không cần ở trên chiến trường không màng sinh tử mà chém giết, Lâm Thanh một cũng chủ động, đưa ra muốn nganh thú Lâm Tiểu Ngọc, thật là vui như lên trời. Cô nương, cô nương, đạo viên thư phòng, hoa nhài hô Lâm Thanh Khê hai tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì? Lâm Thanh Khê thu liêm tâm thần ngẩn đầu hỏi, đây là cuối tháng sổ sách, thỉnh ngài xem qua. Hoa nhài đem trong tay sổ sách đôi tay đặt ở lâm thanh khê trong tầm tay. Phóng đi, hàn tiêu cùng văn bay tơi sao? Lâm thanh khê đứng dậy hỏi, nàng tổng cảm thấy sở quốc như vậy cắt đất cầu. hòa chẳng những đổi không trở lại an ổn, còn đem chính mình biến thành một khối dễ như trở bàn tay thịt mỡ, liền treo ở ngô quốc cùng khải hiên quốc này, hai chỉ lão hổ bên miệng, an ổn bất quá là biểu hiện giả dối, sở quốc tai nạn vừa mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ hai người hiện tại ở phía trước thính, còn có đại thiếu gia cùng tam thiếu gia bên người tử sinh cùng cao xa. Hoa nhải mới từ sảnh ngoài trải qua tới rồi thư phòng, cho nên sảnh ngoài bên trong người nàng thoáng. Nhìn lướt qua, ta đã biết, đi thôi. Lâm Thanh khê là biết hoa nhải trong miệng hai người kia, bọn họ đều có thể xưng được với là Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi bên người mưu Sĩ, cũng là hai cái ca ca nhất coi trọng cùng tín nhiệm người. Tới rồi sảnh ngoài lúc sau, bốn người vừa thấy đến Lâm Thanh Khê, vội vàng từ ghế trên đứng dậy ôm quyền thi lễ, gặp qua cô nương. Vài vị ngồi đi, Lâm Thanh Khê đi đến trong sảnh chủ vị ngồi xuống. Từ sinh đây là lần đầu tiên thấy Lâm. Thanh Khê, hắn nghe nói quá nàng không ít chuyện tích, cũng thán phục nho nhỏ nông ra thế nhưng có thể bay ra một con kim phượng hoàng. Cao xa cùng Lâm Thanh Khê gặp qua vài lần mặt. Hiện tại hắn đã không phải năm đó cái kia văn văn nhược nhược thư sinh, mấy năm nay theo Lâm Thanh Phi ra biển cùng vào Nam ra Bắc, hắn đã trưởng thành vì một người giả hoạt như hồ, mưu lược cùng can đảm gồm nhiều mặt cường đạo. Lâm Thanh Khê đã xem qua Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi cho nàng, viết tin, cũng biết tử sinh cùng cao xa tới đạo viên là vì cái gì, tuy rằng nàng cùng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi là người một nhà, nhưng trong sảnh bốn người lại là các vị này chủ khó tránh khỏi ở sinh ý trong sân sẽ có một ít mâu thuẫn. Các ngươi sự tình ta đều đã biết, đều là mở cửa làm buôn bán, hơn nữa là người một nhà, không cần quá so đo. Lâm Thanh Khê có chút đau đầu, hai vị ca ca đem như vậy khó giải quyết sự tình giao cho nàng, nói rõ là làm nàng quyết định, hơn. Nữa nàng cũng không hy vọng về sau người một nhà luôn là, nội chiến. Hồi cô nương lời nói, cô nương nói chính là, Chính là cũng chưa thấy qua đoạt người trong nhà sinh ý người, các chủ tử là thân huynh muội nguyên chính là lẫn nhau giúp đỡ, nhưng có người có ý định châm ngòi, một hai phải hỏng rồi người một nhà tình cảm. Tử sinh bất mãn mà nhìn thoáng qua đối diện hàn tiêu, nếu không phải hàn tiêu cùng bọn họ đoạt sinh ý, bọn họ cũng sẽ không trở lại đạo viên. Lâm Thanh Khê có thể nghe ra tử sinh đối hàn tiêu hoán hận, thậm chí có chút hận ý. Này từ sinh người nhà đều là bị ngô quốc người giết chết, cho nên hắn hận nhất chính là ngô quốc người, mà Hàn Tiêu cùng Văn Phi lại là ngô quốc nhất nổi danh thương nhân, hắn tự nhiên xem bọn họ không vừa mắt. Hàn Tiêu cũng biết nguyên nhân này, nguyên nhân chính là vì biết, cho nên hắn ngồi ở chỗ kia không hé răng. Nợ nước thủ nhà không phải nói hóa giải là có thể hóa giải, tuy rằng hắn hiện tại là lâm thanh khê thủ hạ, nhưng hắn trên người chảy chính là ngô quốc người huyết. Hắn đã sớm làm tốt bị sở quốc người căm hận chuẩn bị. Hàng tiêu, ngươi có nói cái gì muốn nói? Lâm Thanh Khê nhìn về phía hàn tiêu. Cô nương, ta không có làm sai, ta đi ngộ quốc chính là kiếm tiền, mọi người đều là sinh ý trong sân người, chỉ có thể trách các ngươi kỹ không bằng người. Lâm Thanh Khê nếu đem ngộ quốc sinh ý giao cho hắn, như vậy hắn liền phải làm sinh động, lại nói hắn cũng không. Biết cùng hắn ở sinh ý thượng đối nghịch thế nhưng sẽ là lâm thanh khê hai cái ca ca người. Ngươi nói ai kỹ không bằng người. Đừng tưởng rằng ngươi là ngô quốc hàn tiêu công tử là có thể đem ngô quốc sinh ý đều nắm chặt ở chính mình trong tay. Hừ, nếu không phải ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Từ sinh trong khoảng thời gian này ở ngô quốc bị một bụng uất khí, hơn nữa đều là bởi vì hàn tiêu, hắn trong lòng trước sau nghẹn cháy. Từ huynh. Khắc chế, cô nương còn ở đâu? Cao xa kéo một chút từ sinh tay áo áo, này từ sinh tuy nói là cái người tài ba, nhưng này dù sao cũng là ở lâm thanh khê trước mặt, hơn nữa ngay cả lâm thanh vân cùng lâm thanh phi cũng này đây lâm thanh khê là chủ, hắn như vậy cùng lâm thanh khê người đối nghịch, nói rõ là muốn tìm cái chết nha. Cô nương, là tử sinh đường đột, tử sinh cũng phản ứng lại đây chính mình cảm xúc quá kích động, chạy nhanh hướng lâm thanh khê thỉnh tội. Lâm Thanh Khê, không có trách tử sinh, hiện tại hai vị ca ca ở chính cực đại lục thượng thế lực dần dần tăng cường, đã không phải danh tiếng không đáng một su dung đại thiếu cùng dung tam thiếu, này hai cái luôn là mang mặt nà xuất hiện tại thế nhân trước mặt thần bí thương nhân cũng đã sớm khiến cho rất nhiều cự thương cùng hoàng thương chú ý. Tam huynh mỗi sự nghiệp trước sau đều là muốn tách ra, nếu muốn ở từng người lĩnh vực độc lánh phong tao, như vậy tốt nhất phân công hợp tác, hô Chợ lẫn nhau, như vậy mới có thể hình thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi thiết tam giác, đem chính cực đại lục kinh tế mạch mau nắm giữ ở chính mình trong tay. Hoa nhảy, đi cho ta đem bút mực lấy tới. Nếu hai cái ca ca đem làm chủ sự tình giao cho nàng, như vậy nàng liền đem này tán loạn tuyến đều cấp trải vuốt lại, về sau tam người nhà các làm các sự tình, cũng liền sẽ không có như bây giờ mâu thuẫn. Hoa nhải thực mau mang tới lâm thanh khê yêu cầu bút mực, mà ngồi xuống bốn người thấy Lâm Thanh Khê cầm lấy bút ở bọn họ trước mặt viết lên, cũng đều lặng im không ra tiếng. Một lát sau, lúc sau, Lâm Thanh Khê đem viết đổ tốt lại cẩn thận mà suy nghĩ một lần, đối mấy người nói, hai vị ca ca đã gửi thư làm ta toàn quyền xử lý chuyện này, mà không khỏi lại phát sinh cùng loại mâu thuẫn, ta hiện tại đem tam gia về sau phải làm sự tình đều cho các ngươi trước nói minh bạch, chờ lát nữa ta sẽ lại cấp hai cái ca ca viết thư, các ngươi mang về. Cho bọn hắn là đến nơi, là, cần tuân cô nương phân phó, mấy người đồng thời đáp, kia hảo, hiện tại ta đem thiên hạ sinh ý tổng cộng chia làm tam bộ Phật, chúng ta mỗi nhà phụ trách trong đó một bộ Phật, các tư này chức, càng muốn hỗ trợ lẫn nhau, nếu ai lại phát sinh người trong nhà nội chiến sự tình, liền tính là hai vị ca ca người, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, lâm thanh khê nghiêm khắc mà nhìn mấy người nói, thuộc hạ không dám, Mấy người lại đồng thanh trả lời Nói Kế tiếp Lâm thanh khê nói cho bốn người Về sau Lâm thanh vân đem sinh ý Có thể chủ yếu đặt ở tử lầu Quán trà Lương du chờ cùng Ăn uống Hai chữ có quan hệ đồ vật mặt trên Nằm giữ thiên hà chi dân Miệng Cũng liền biểu thị trắng bóng bạc quần cuộn mà đến Lâm thanh phi là huynh muội ba người Bên trong tam giáo cửu lưu nhận thức nhiều nhất người Hơn nữa bởi vì hắn hào sảng nghĩa khí Ở trên giang hồ cũng tiệm có danh tiếng cho nên lâm thanh khê nói cho cao xa về sau lâm thanh phi có thể đem tâm tư hoa ở khách điếm, thanh lâu sòng bạc thuyền phường chờ cùng trụ hành tiêu khiển giải trí có quan hệ địa phương đến nỗi nàng về sau sẽ đem chủ yếu tâm lực đặt ở làm ruộng cùng mọi người mặc quần áo trang điểm mặt trên như vậy huynh muội ba cái liền đem cơ bản nhất ăn mặc ở đi lại cùng chơi tất cả đều bao quát ở bên trong tuy rằng tiền độ từ từ Mục tiêu cũng rất xa đại, nhưng bọn hắn chỉ cần nỗ lực, từng bước một mà mưu. Hoa, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Nghe xong lâm thanh khê giảng giải, tử sinh đã hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Cứ như vậy, chẳng những tam gia ở sinh ý trong sân sẽ không lại phát sinh cho nhau đoạt sinh ý sự tình. Hơn nữa liên hệ đem càng vì chặt chẽ, ăn, mặc, ở, đi lại thiếu cái nào đều không được. Đây mới là chân chân chính chính người một nhà. Tử sinh cùng Cao Sa cầm Lâm Thanh Khê viết cấp Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi tin trước rời đi, mà Hàn Tiêu cùng Văn Phi. tác giữ lại, nếu Lâm Thanh Khê một lần nữa bố trí sinh ý thượng sự tình, bọn họ trong tay có chút cửa hàng hoặc là bán đi, hoặc là bất chi bất giác mà chuyển cấp Lâm Thanh Vân hoặc là Lâm Thanh Phi. Hàn Tiêu, ngươi cùng Văn bay trở về ngô quốc lúc sau, đem trong tay mặt khác cửa hàng đều xử lý rớt, sau đó mua một gian đại điểm cửa hàng. Trang Hoàng thiết kế đồ ta ngày mai cho ngươi. cửa hàng tên đã kêu, an tâm y xe, ba tháng sau khai trương đón khách, minh sắc mục tiêu. Lâm Thanh Khê liền biết kế tiếp chính mình muốn làm gì, là... Hàn Tiêu cũng tưởng đi theo Lâm Thanh Khê đại làm một hồi, tuy rằng chỉ là bán bán quần áo, giày, nhưng là hắn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng lúc này đây so với lúc trước Vân Y Phường Càng muốn làm thế nhân kinh diễm. Hai ngày sau... Hàn Tiêu cùng văn bay trở về ngô quốc, mà nhà họ Lâm cũng bắt đầu bận việc Lâm Thanh một cùng Lâm Tiểu Ngọc hôn sự, tộc trưởng cấp chọn đến ngày lành, tháng sau 26. Tính toán đâu ra đấy còn có một tháng, hôm nay, vội xong nạp viên sự tình, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào, Lâm Anh Tử cùng Lâm Tiểu Thảo đều tụ ở Lâm Tiểu Ngọc trong khuê phòng, chẳng được bao lâu, Lâm Thanh khê cũng tới, khê muội muội mau ngồi. Lâm Tiểu Ngọc lần này có thể được như ước nguyện đều phải cảm tạ Lâm Thanh Khê, nếu không phải nàng nghĩ cách tác hợp chính mình cùng Lâm Thanh một, nói không chừng chính mình đời này thật muốn làm gái lỡ thì. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, lần này. Nhưng đều muốn cảm tạ Thanh Khê tỷ tỷ, bằng không ngươi cùng Lục Lang ca hôn sự còn sẽ không nhanh như vậy đâu. Lâm Tiểu Ngọc đối Lâm Thanh một, bá vương ngạnh thượng cung, sự tình, trừ bỏ Lâm Thanh Khê mấy tên thủ hạ, cũng chỉ có Lâm Tiểu Đào biết. Tiểu đào, ngươi không cần chỉ nói ta, ngươi cùng A Quý ca sự tình không phải cũng có mặt mày, nói không chừng quá hai ngày cầu hôn người liền phải tới cửa. Lâm Tiểu Ngọc đang ở vì chính mình thêu áo cưới, nguyên bản thêu một. Nửa áo cưới bị nàng đè ở đáy hòm, lần này lại có thể lấy ra tới. Nào có nhanh như vậy? Lâm Tiểu đào thẹn thùng mà cúi đầu, gần nhất Lâm A Quý xem ánh mắt của nàng thực đặc biệt. Đã cùng trước kia cái loại này ca ca xem muội muội cảm giác không giống nhau Lâm Thúy Hoa, Lâm Anh Tử cùng Lâm Tiểu Thảo vừa nghe lời này liền bắt đầu chế nhạo Lâm Tiểu Đào Kỳ thật các nàng ba cái hôn sự cũng đều có manh mối Nói không chừng quá một đoạn thời gian Các nàng cũng cùng Lâm Tiểu Ngọc Giống nhau có thể mặc vào đỏ thâm áo cưới gả cho chính mình thích nam nhân Mấy nữ hài tử díu dít mà hàn huyên ban ngày Lâm Tiểu Ngọc đột nhiên tiến đến Lâm Thanh Khê bên người thấp giọng cười hỏi khê muội muội chúng ta mấy cái hôn nhân đại sự đều có tin tức vậy ngươi đâu ta nhưng nhìn ra được tới kia hà vân công tử đối với ngươi rất có chút tình nghĩa phòng lại không lớn mấy nữ hài tử lại ngồi gần tuy nói lâm tiểu ngọc thanh âm thấp nhưng mặt khác mấy người cũng đều nghe được lại nói tiếp lâm thanh khê so lâm tiểu đào còn muốn đại một tuổi cũng là hẳn là xuất giá tuổi tác nói như thế nào đến ta trên người tới Ha ha, lục tẩu, ngươi này nhưng không phúc hậu. Chính mình mới vừa giúp nàng, quay đầu lại liền tới treo gheo chính mình. Lâm thanh khê nhật nhạt cười nói. Nhìn ngươi, ta như thế nào liền không phúc hậu. Ngươi cũng nói qua nữ tử thành hôn là đại sự. Hiện nay liền ngũ lang ca cùng ngươi không có thành hôn. Ngũ lang ca đi. Biên quan đánh giặc, cũng không biết khi nào có thể trở về. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi ở lâm gia thôn vẫn luôn ngốt. Bên người còn có như vậy xuất sắc nam tử, chính là muốn nắm chắc chủ cơ hội. Mấy năm nay quay chung quanh ở Lâm Thanh Khê bên người nam tử không ít, nhưng Lâm Tiểu Ngọc cảm thấy có thể cùng nàng xứng đôi nhưng không nhiều lắm. "Là nha, khê muội muội, ta xem kia Hạ Vân công tử liền không tồi, ngươi liền chạy nhanh thành hôn xuất giá, cũng làm mục đại." Nương bọn họ lại một kiện tâm sự. Lâm Thúy Hoa cũng ở một bên khuyên nhủ. Lâm Anh Tử cùng Lâm Tiểu Thảo cũng đồng dạng ý tưởng, không thể các nàng một đám đều tìm được hảo quy túc, liền Lâm Thanh Khê một người lạc đơn, này không thể được. Nhìn một cái các ngươi mấy cái, ta này mới vừa cho các ngươi đương hảo hồng nương, các ngươi liền tưởng trái lại vì ta giật dây, ta còn không nghĩ gả chồng đâu. 17-18 tuổi liền gà chồng, ở Lâm Thanh Khê xem ra vẫn là qua sớm. Khê! muội muội, ngươi là không thích nhân ra hạ vân công tử vẫn là trong lòng sớm có ý chung nhân. Lâm Tiểu Ngọc hỏi: "Không có. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi đừng đoán mò." Mặc dù là ở chính mình khuê mật trước mặt, nàng cũng ngượng ngùng thừa nhận trong lòng chân thật tình cảm. "Thanh Khê tỷ tỷ, gần nhất ta xem vị kia tân công tử hòa thuận vui vẻ cô nương đi được rất là thân cận, hắn là làm không được chúng ta Lâm gia thôn con rể, ngươi có phải hay không còn nhớ thương cảnh công tử?" Cùng vệ công tử Lâm Tiểu Đào cũng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cảnh tu, nàng đều đã thật lâu không nghĩ tới hắn, đến nỗi sở huyền, trước sau là nàng trong lòng sâu nhất một cái vướng bật. Chính là, nàng có thể xác định chính mình là thích hạ vân, có cái loại này nai con chạy loạn cảm giác, nhưng là loại này cảm tình làm nàng thực dễ dàng trở nên lo được lo mất. Đối sở huyền cái loại này cảm tình tắc không phải, có một loại thực kiên định cảm giác, liền tính biết hai người. Mặc dù không có tình yêu nam nữ ràng buộc, hắn cũng sẽ tiếp tục bảo hộ ở chính mình bên người. Hắn là nhất thân hậu huynh trưởng, là nhất chi kỷ bằng hữu, cũng là vô pháp dễ dàng buông tay người nhà. Đây là nàng cùng sở huyền chi gian quan hệ. Không có, đều không có. Ta thật đến không giống các ngươi như vậy sốt ruột gà chồng. Lâm thanh khê khai nổi lên vài người vui đùa. Khê muội muội, ngươi liền thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi trong lòng thích nhất người kia đến tột cùng là ai? Hà Vân Công Tử, Cảnh Tu Công Tử, vẫn là ngươi sư huynh vệ Công Tử. Lâm Tiểu Ngọc không từ bỏ, này chẳng những là nàng muốn hỏi, cũng là mục thị giao cho nàng cái này chưa nhạc dạo tức cái thứ nhất nhiệm vụ. Ta cũng không biết. Thật không biết hôm nay Lâm Tiểu Ngọc là làm sao vậy, một hai phải đem để tài xả đến nàng trên người. Ngươi nói chính là, không biết, mà không phải, không phải. Nói cách khác này bốn người giữa có ngươi thích nam tử, Ha ha, khê muội muội, ngươi bị ta bắt được. Lâm Tiểu Ngọc cũng không phải là giống nhau bình thường nông gia nữ tử, nàng tâm nhãn cùng tâm tư nhiều lắm đâu. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi thế nhưng cho ta hạ bộ. Lâm Thanh Khê trực tiếp duỗi tay cào nổi lên Lâm Tiểu Ngọc nách. Ha ha ha, khê muội muội, ta không phải cố ý. Ha ha ha, ai làm ngươi cố ý cất giấu không nói đâu. Lâm Tiểu Ngọc một bên cười lớn. Một bên né tránh lâm thanh khê, đánh lén. Khê muội muội ta xem ngươi nếu là thích hạ vân. Công tử, không bằng liền cùng tiểu ngọc tỷ cùng nhau thành hôn, nhiều náo nhiệt nha. Lâm Thúy Hoa cũng đi theo cười lớn nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy thanh khê tỷ tỷ đối nàng sư huynh có chút nhớ mãi không quên. Năm đó vệ công tử xem thanh khê tỷ tỷ ánh mắt ta đã thấy, nhưng thâm tình. Lâm tiểu đào có một người khác tuyển đề cử. Vị kia cảnh công tử kỳ thật cũng không tồi Lớn lên như vậy anh Tuấn Vẫn là thần y Chính là mấy năm nay không biết đi nơi nào Có hay không Đón dâu Lâm anh tử nhưng thật ra cảm thấy Năm đó cảnh tu đối lâm thanh khê rất có chiếm hữu dục Nhìn như vậy ôn hòa một cái công tử Kỳ thật cũng rất lệnh người sợ hãi Khê muội muội Ngươi nhưng thật ra nói nha Ngươi thích bọn họ cái nào Lâm tiểu ngọc muốn biết xác thực người kia Như vậy mục thị công đạo cho nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành Đều thích, thành đi Lâm Tiểu Ngọc vẫn luôn truy vấn làm lâm thanh khê hồi quá vị tới Xem ra là có người thật nóng này Đều thích, khê muội muội Ngươi sẽ không muốn tìm ba cái tới cửa con rể đi Không đúng, cũng có thể là bốn cái, năm cái Lâm Thúy Hoa bị lâm thanh khê cách nói cấp dọa tới rồi Thúy Hoa tỉ, ngươi nói bừa cái gì đâu Đừng làm cho người ngoài nghe thấy, nếu không sẽ truyền ra nhàn ngôn toái ngữ. Nữ tử gả nhị phu, trừ phi trước thành quả phụ, lâm tiểu đào chạy nhanh đi che lâm thúy hoa miệng. Lâm thúy hoa chính mình liền trước bưng kín miệng, nàng chỉ là nhất thời nghĩ tới. Nơi đó, lanh mồm lanh miệng liền nói ra tới, Hảo, các ngươi mấy cái cũng đừng nhọc lòng chuyện của ta, hảo hảo nhọc lòng tự mình sự tình đi. Cửa ải cuối năm phía trước, Đem chính mình đều cấp gà đi ra ngoài, quả cưới lễ ta chính là đều chuẩn bị tốt. Đạo viên còn có chuyện muốn vội, ta đi trước. Lâm Thanh Khê chạy nhanh từ Lâm Tiểu Ngọc trong nhà, trốn, ra tới, nếu không còn không biết sẽ bị mấy người buộc nói cái gì đâu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, ban ngày mấy người đàm. Luật trung sở huyền đại buổi tối liền phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở nàng trong khuê phòng, hơn nữa là một thân màu đen già hành nhân. Vệ huyền ca. Ngươi thân thể hảo đi, mau ngồi xuống, uống miếng nước. Lâm Thanh Khê giấu đi một thân đề phòng cùng sát ý, uống quyết đứng dậy cấp sở huyền đổ một ly trà, hơn nữa dặn dò bên ngoài nha hoàn bảo vệ tốt môn. Sở huyền có thể né tránh âm thầm bảo hộ nàng Sơn lang cùng Bạch lang. xem ra thân thể là khôi phục hảo, chỉ là hắn như thế. Nào lúc này đi vào lệ Thủy Loan, ngưng chiến công văn vừa mới thiêm hảo. Hắn không phải hẳn là ở Biên Cương chỉnh đốn chính mình quân đội sao? Khê nhi, ta chỉ có thể đãi trong chốc lát, nói xong lời nói ta liền phải chạy về Biên Cương. Sở huyền trên mặt nguyên bản có mỏi mệt cùng hơi hơi mà tiểu tụy, nhưng là nhìn đến lâm thanh khê kia một khắc, hết thảy đều biến mất không thấy, hắn có chỉ là vui sướng cùng thỏa mãn? Như vậy cấp, vệ huyền ca, sự tình gì ngươi nói? Sở! Huyền như vậy vãn kịch liệt đi vào nơi này thấy chính mình, lại là một thân già hành nhân, xem ra sự tình là không nhỏ. Ta biết ngươi đạo viên loại không ít lúa mạch cùng lúa nước, đây là 100 vạn lượng ngân phiếu, cũng là ta hiện tại toàn bộ gia sản, ta tưởng đem ngươi nhà kho lương thực đều mua tới. Sở huyền từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu hộp gỗ, hộp là 100 vạn lượng ngân phiếu, mấy năm nay sở huyền cũng tránh không ít bạc, nhưng là từ hắn quyết định vì sở. Quốc huấn luyện ra một chi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trang bị hoàn mỹ đội ngũ khi hắn liền đem đại bộ phận tiền dùng ở mua sắm lương thảo ngựa cùng vũ khí thượng chính là Vu Thát Quốc hiện tại đã thần phục với Khải Hiên Quốc nhưng cái đó Vu Thát Quốc dũng sĩ si huấn luyện ra chiến mã cũng đều thành Khải Hiên quốc vật trong bàn tay hắn nếu muốn đạt được chúng nó nhất định phải hoa giá cao từ một ít mã buôn lậu trong tay mua sắm Sở quốc lương thảo quốc khổ đã sớm không Hiện tại không chỉ có cấp ngô quốc cùng khải hiên quốc dân ra vài tòa nhất phồn hoa thành trì, còn muốn hàng năm cấp hai nước thượng cống, trừ bỏ vàng bạc châu báu, tơ lụa tơ lụa, còn phải có 20 vạn lượng hoàng kim cùng 50 vạn cân lương thảo, nếu không hai nước đại quân liền phải chỉ huy Nam Hạ, trực tiếp đem sở quốc cấp tiêu diệt. Hiện tại, chỉ có Lâm Thanh Khê có thể trợ giúp hắn, trợ giúp sở quốc bá tánh, có thể có cơ hội làm sở quốc chạy thoát bị giết. Quốc vận mệnh mà hắn có thể tín nhiệm cũng chỉ dư lại nàng. Lâm Thanh Khê đem hộp gỗ lại đẩy đến Sở Huyền trước mặt, nàng thấy được rõ ràng thế cục, cũng minh bạch Sở Huyền khốn cảnh, liền tính hắn không tới này một chuyến, những cái đó kho hàng lương thực nàng cũng không tính toán động. Vệ Huyền ca, ngươi hiện tại dùng tiền địa phương rất nhiều, này 100 vạn lượng ngươi vẫn là cầm đi. Đạo viên ta làm nhân chủ một vạn mẫu lúa nước, ngươi binh chính là lại có thể ăn. Cũng sẽ không đem ta kho hàng ăn chống không? Lâm Thanh Khê đã sớm ở trong núi kiến rất lớn lương thực kho hàng, mấy ngày này đánh hạ tới lúa cùng lúa mạch tất cả đều kéo vào kho hàng. Khê Nhi, lần này ta tới không chỉ là vì ta chính mình binh tới mua lương thực, còn có Dương Đại tướng quân cùng Thẩm Đại tướng quân chướng hạ binh sĩ cũng cấp thiếu lương thảo, thêm lên chính là có 120 vạn đại quân, ngươi lương thực có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Sở huyền lo lắng chính. Là binh nhiều lương thiếu, đến lúc đó quân tâm không xong, không đợi quân địch đánh tới, sở quốc chính mình liền trước dối loạn. Nhiều người như vậy, lâm thanh khê mày nhíu một chút, đạo viên lúa nước ở nàng quản lý dưới, mẫu sản lượng đã đạt tới 900 nhiều cân, này ở chính cực đại lục đều xem như đỉnh thiên, trừ bỏ lưu lại chính mình ăn, dư lại lương thực sự là chỉ đủ các ngươi 120 vạn đại quân một năm ăn. Lâm Thanh Khê này một năm tới chủ yếu đem tâm tư hoa ở lệ thủy Loan đạo viên nơi này bắc Sơn loan kia một vạn mẫu ruộng nước nàng cũng không có cố ý đi quản lý Cho nên sản lượng sợ là chỉ có đạo viên một nửa Mà mạn đã la Sơn Trang mà phần lớn đều bị cái thành phòng ở Hoặc là biến thành hoa điền hồ nước, chân chính trồng trọt địa phương chỉ có bí trong vườn Nhưng nơi đó lương thực chỉ đủ duy trì Sơn Trang cùng hai cái vườn một năm tiêu hao Là vạn không thể làm sở huyền lôi đi cũng đủ thông thả và cấp bách dùng ta vương phủ ở kinh thành còn có một vạn nhiều mẫu đất, bất quá đều tương đối phân tán. ta đã làm người tất cả đều loại thượng khoai ngọt. đến lúc đó khoai ngọt cùng lương thực cùng nhau ăn, tin tưởng có thể căng đến thời gian sẽ càng dài một ít. khê nhi, ta còn có chuyện tình muốn thỉnh cầu ngươi. sở huyền mặt lộ vẻ khó xử mà nói, hắn không biết chính mình nói ra lúc sau lâm thanh khê sẽ như thế nào xem hắn. Nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, liền phải áp dụng một ít phi thường thủ. Đoạn Vệ huyền ca, ngươi nói đi. Mặc kệ sở huyền muốn nói gì, chỉ cần chính mình có thể làm, Lâm Thanh Khê nhất định sẽ đi làm. Ta tưởng ngươi từ giờ trở đi đem chính mình những cái đó làm ruộng kỹ thuật đều che giấu lên, không cần dạy cho người khác, cũng đừng cho người ngoài biết ngươi để cao lương thực sản lượng cụ thể phương pháp. Một khi này đó biện pháp bị khải hiên quốc cùng ngô quốc người học được, kia sở quốc liền thật đến không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Sở huyền nghiêm túc mà nói, chính là rất nhiều năm trước ta liền đem để cao lương thực sản lượng cụ thể phương pháp nói cho sư phụ cùng sư mẫu, hoàng thượng cũng là biết đến, hắn không phải còn hạ chỉ sao. Lâm thanh khê năm đó liền không có tàng tư, chỉ là nàng cũng không rõ, vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua... Sở quốc bá tánh vẫn là không có ăn cơm no, ngay từ đầu, nàng nghĩ có phải hay không chính mình làm ruộng phương pháp không thích hợp sở quốc thổ địa, chính là chính. Mình tự mình trồng ra đồ vật nào giống nhau đều là cao sản, vì cái gì tới rồi người khác nơi đó liền không được đâu. Ngươi trong miệng hoàng thượng cũng không có đem cụ thể phương pháp nói cho bá tánh, chỉ đại khái mà nói cho bá tánh muốn làm cỏ, bón phân cùng tưới. Nhưng như thế nào hữu hiệu mà bón phân cùng càng tốt mà tưới hắn là hết chỗ chê, ngay cả một ít việc đồng án quan viên cũng không biết. Năm đó hắn liền sợ này đó phương pháp bị biệt quốc người học đi, ngược lại, sẽ đối sở quốc bất lợi, chính là ngươi hắn cũng là phái người giám thị đâu. Chỉ là hắn không biết sư thúc đối với ngươi là thiệt tình yêu thương, ngược lại làm ngươi buông ra tay chân đi làm việc. Sở huyền cũng không nghĩ tới năm đó sở hoài thế nhưng làm Lục Chí Minh phụ trách giám thị Lâm Thanh Khê, vì chính là sợ nàng đem để cao lương thực sản lượng phương pháp nói cho sở quốc địch nhân. Lâm Thanh Khê trong lòng cũng hoảng sợ, nàng trước nay không hoài nghi quá Lục Chí Minh, cũng không biết đương kim hoàng thượng sẽ phái Lục Chí Minh tới giám thị chính mình, nàng cũng vẫn luôn không phải có giá tâm người. Cổ nhân nói không sai, đế vương tâm khó nhất đoán, bạn quân càng là như bạn hổ ngẫm lại nhiều năm như vậy Lục Chí Minh đối chính mình dung túng cùng sủng ái, Lâm Thanh Khê trong lòng cảm kích không thôi. Chính là nói như vậy, người khác không học đi, chính mình không cũng mau chết đói, trách không được mấy năm nay sở quốc bá tánh nạn đói. Luôn là không qua được, ngay cả khoai miêu cũng đến không được bọn họ trong tay, nên sẽ không này hết thảy đều là Hoàng thượng cố ý vì này đi. Lâm Thanh Khê suy đoán nói, không sai. Hơn nữa lâm gia thôn trùng kiến sự tình hắn cũng biết, chính là đạo viên lúa nước sản lượng so địa phương khác muốn cao, hắn cũng là rõ ràng. Ta trước hết cần hắn một bước đem ngươi trong tay lương thực mua tới, nếu không này đó lương thực rất có thể sẽ bị hắn thu được quốc khố, trăm vạn tướng. Sĩ quân lương lại đem không có rơi xuống. Sở huyền vội vã mà lại đây chính là hắn nghe Lục Chí Minh nói, Hoàng thượng cô ý muốn đạo viên lúa, làm hắn tiên hạ thủ vi cường. Hoàng thượng sẽ không trực tiếp mang theo quân đội tới đoạt lương thực đi Lâm Thanh Khê còn không có năng lực cùng vua của một nước chống lại Nếu là sở hoài thật đến phái binh tới thu lương Liền tính nàng thuộc hạ người các võ công cao cường Chỉ sợ cũng là căng không được bao lâu Sẽ không, liền Tính hắn thật đến muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn hắn cũng sẽ không minh đau minh thương Mà đoạt một cái dân chúng lương thực Nhưng là hắn sẽ làm lục sư thúc tới Rốt cuộc các ngươi là thầy trò tin tưởng đến lúc đó hắn sẽ dùng một cái cực thấp giá cả từ ngươi nơi này mua sắm lương thực. Nhưng hiện tại ngươi lương thực toàn về trăm vạn đại quân, hắn liền không lời nào để nói, những người này chính là muốn bảo hắn giang sơn ổn định người. Sở huyền trong mắt là khinh thường. Cùng chào phúng quang, tuy rằng hắn đã nhận tổ quy tông, nhưng là đối sở hoài cái này phụ thân vẫn là không có hảo cảm. Đây là chính ngươi đoán, vẫn là... Đây là lục sư thúc tự mình tìm được ta đối ta nói, cũng là hắn làm ta tiên hoàng đế một bước từ ngươi nơi này mua sắm lương thực, nếu ngươi lương thực bị hoàng đế được đến, còn không biết này đó lương thực sẽ tới trong tay ai, hiện tại sở quốc triều đình cũng không an ổn, lục trí minh dù sao cũng là sở hoài nhất chung, tâm thần tử, nhưng đồng thời cũng là nhất hiểu biết người của hắn. Cho nên một đoán gia Hoàng thượng dụng ý, hắn liền chạy nhanh làm sở huyền tới nơi này tìm Lâm Thanh Khê mua lương. Lâm Thanh Khê không có quan tâm quá sở quốc triều đình là cái dạng gì, chính là quan tâm bên ngoài các quốc gia thế cục, cũng là vì nàng muốn tìm cơ hội báo thù, chính là hiện tại không chỉ là nàng cá nhân thù riêng sự tình, còn liên quan đến càng nhiều người tánh mạng. Một khi chiến loạn tái, khởi, sở quốc hoặc là diệt vong, hoặc là liền xây nên nhất kiên cố tường thành, Làm mặt khác quốc cũng không dám nữa mơ ước, đi con đường nào, tuy không phải nàng có thể khống chế, nhưng lại là nàng có thể giúp được với đại ân, nàng nhưng không muốn làm vong quốc nô. Vệ huyền ca, ta nghe ngươi, tuyệt không sẽ làm chính mình để cao lương thực sản lượng phương pháp nói ra đi, cũng sẽ dặn dò người trong thôn cùng phía dưới người. Bất quá, liền tính này đó phương pháp bị người khác học được. Ta cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nhiều loại ra một ít cao sản lương thực ra tới, cho nên ngươi không cần lo lắng sở quốc binh lính sẽ không có cơm ăn. Ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất lương thực hậu thuẫn. Nếu ngươi nhu cầu cấp bách bạc, có thể đi tìm ta đại ca cùng tam ca, ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định rất vui lòng hỗ trợ. Nếu tâm, đi đem hoa nhải gọi tới. Một hồi chiến tranh kết thúc, nhưng một khác chàng chiến tranh vừa mới vừa mới bắt đầu. Hơn nữa lần này sở huyền không thể thua, nàng càng không thể thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì trận chiến tranh này đối với bất luận cái gì một cái sở quốc người tới nói đều là tánh mạng du quan đại sự. Hoa nhải tiến vào lúc sau, lâm thanh khê thấp nhĩ đối nàng phân phó hai câu, hoa nhải gật gật đầu, lại thực mau đi ra. Chờ đến trong phòng liền dư lại hai người thời điểm, lâm thanh khê lại cấp sở huyền bưng lên một ít điểm tâm, cũng không biết hắn sốt ruột lên đường có hay không ăn cái. Gì? Vệ huyền ca, kỳ thật ngươi có thể cho đêm ảnh hoặc là gió đêm tới một chuyến là được, ngươi hiện tại là đại quân thống soái trong quân sự tình nhất định rất bật. Lâm thanh khê có chút đau lòng mà nhìn sở huyền, hắn trong ánh mắt đã có tơ máu. Không quan hệ, chuyện này càng quan trọng. Kỳ thật, sở huyền tự mình tới nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn muốn nhìn liếc mắt một cái lâm thanh khê, chẳng sợ chỉ là cùng nàng đơn độc ở chung một lát, hắn cũng đã thỏa mãn. Ngày đó, Lâm Thanh Khê từ trên chiến trường sau khi rời khỏi, hắn từ ánh mắt của nàng thấy được nàng do dự cùng dãy ruộng, hắn minh bạch, nàng có lẽ đối chính mình là có rất sâu tình nghĩa, nhưng là này, tình, khả năng không phải tình yêu nam nữ. Hắn đã không muốn biết đáp án, hoặc là hắn hiện tại thậm chí có chút sợ hãi biết Lâm Thanh Khê sẽ lựa chọn ai, chỉ cần nàng không chính miệng nói ra, hắn liền cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng, kia hy vọng không phải muốn làm. Nàng sư huynh, nàng bằng hữu, nàng người nhà đứng ở nàng bên người, mà là làm một người nam nhân, một cái toàn tâm toàn ý đến chết không phai ái nàng nam nhân. Chỉ chốt lát sau, hoa nhài đã trở lại, tay nàng cũng cầm một cái cái hộp nhỏ, đưa cho lâm thanh khê lúc sau, nàng lại đi ra ngoài, cũng đem môn cũng đóng lại, cùng nếu tâm cùng nhau canh giữ ở ngoài cửa. Vệ huyền ca, cái này cho ngươi. Lâm thanh khê đem hình chữ nhật hộp gỗ đẩy đến sở huyền trước mặt. Cùng hắn vừa, rồi đặt ở trên bàn hộp song song ở bên nhau. Khê Nhi, đây là cái gì? Sở huyền không có mở ra. Đây là hai trăm vạn lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi. Lâm Thanh Khê đem hai cái hộp đều hướng sở huyền trước mặt đẩy đẩy. Khê Nhi, ta không thể muốn. Sở huyền cự tuyệt nói, hắn hôm nay tơi chính là muốn đem một trăm vạn lượng cấp Lâm Thanh Khê. Hắn biết chính mình điểm này bạc muốn dựa theo trên thị trường lương thực giá cả tới tính, trên thực tế chỉ có thể mua sắm lâm thanh khê một bộ phận nhỏ lương thực. Nhưng nghe vừa rồi lâm thanh khê ý tứ, nàng như là muốn đem chính mình sở hữu lương thực đều cấp chính mình, chính mình đã thiếu hạ nàng rất nhiều, không thể lại muốn nàng bạc. Vệ huyền ca, ngươi nghe ta nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, ngươi cũng là ở vào phi thường thời kỳ, ta tin tưởng nếu ngươi là ta, Cũng sẽ như vậy đối đãi ta, còn có, này đó bạc cũng không phải là ta toàn bộ gia sản, ta chính là rất có tiền. Lâm Thanh Khê cười hì hì nhìn. Hắn nói, Lâm Thanh Khê lời này chưa nói sai, nếu Lâm Thanh Khê gặp được khó khăn, đừng nói là vật ngoài thân, chính là muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà lấy ra tới. Nhưng làm hắn như vậy một người nam nhân đi vô điều kiện tiếp thu một nữ nhân tặng. Hắn kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép hắn làm như vậy. Vệ huyền ca, đừng làm cho ngươi những cái đó đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng ảnh hưởng ngươi, ta này không phải bạch bạch đưa cho ngươi lương thực. Cùng bạc, về sau ngươi là phải trả lại, hơn nữa muốn gấp bội mà trả lại cho ta, cho nên ngươi tuyệt đối không thể thua, không thể thất bại, không thể chết. Ngươi nếu là làm không được, ta chính là biến thành tiểu quỷ cũng phải đi tìm ngươi tính sổ. Lâm Thanh Khê cố ý làm ra khủng bố bộ dáng nhìn Sở Huyền uy hiếp nói. Sở Huyền lập tức cầm Lâm Thanh Khê đặt ở trên bàn tay, này đó nơi nào là cái gì uy hiếp nói, rõ ràng là những câu lộ ra quan tâm cùng yêu quý, nàng muốn cho hắn. Sinh, hắn liền hảo hảo mà tồn tại, nàng muốn hắn còn, hắn liền dùng nhất sinh nhất thế tới còn. Đêm đã khuya, Sở Huyền đi rồi, Lâm Thanh Khê cũng không tâm giấc ngủ. Mà vẫn luôn ngồi ở nóc nhà Hà Vân Cũng ngửa đầu nhìn màu đen màn đêm thượng minh nguyệt Này một đêm Không người đi vào giấc ngủ Từ ngày hôm sau bắt đầu Lâm Thanh Khê tự mình mang theo đạo viên gia đình Bắt đầu gia tăng thu hoạch hạt thóc Tận lực ở trong thời gian ngắn nhất Đem sở hữu lúa đều thu hảo đi xác Sau đó làm sở huyền người có thể lôi đi Này một vụ chính là một tháng Mà Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh một hôn lễ Cũng muốn cử hành Hôm nay Lâm gia thôn thực náo nhiệt Chính là nạp viên cũng thực náo nhiệt Hôn lễ sau khi chấm dứt Lâm Thanh Khê liền bắt đầu cân nhắc An tâm y xe sự tình Còn có 2 tháng an tâm y xe liền phải khai trương Bởi vì có Hạ Vân đưa lại đây Những cái đó tú nương Còn có Tần Thị Văn Thị cùng Lâm Tiểu Ngọc này đó Lâm ra thôn theo kỹ xuất sắc Người hơn nữa nàng phục sức thiết kế đồ An tâm y xe muốn bán y giày Đều không cần lo lắng Chỉ là Này y xe cửa hàng cũng không phải là chỉ bán quần áo cùng giày, nàng còn tưởng bán một ít mặt khác đồ vật, tỉ như khăn thêu, trang sức linh tinh, còn có rèm vải, chăn, vỏ chăn, áo gối linh tinh, tóm lại, phàm là cùng bố có quan hệ, nàng đều tưởng nếm thử một chút. Chủ tử, cây sổi xanh tới. Nếu tâm mang theo cây sổi xanh còn có một đôi phu thê đi tới nạp viên, làm hăn tiến vào. Lâm Thanh Khê ngồi ở phòng khách nhìn hoa nhải mới vừa đưa tới sổ sách. Nạp viên tuy rằng tránh đến không trước kia nhiều, nhưng cũng không có lỗ lá. Đây đều là chiến tranh chọc họa, và tánh liền mua giày tiền đều không có. Cây sổi xanh tiến vào lúc sau, nhìn đến Lâm Thanh Khê nói, Cô nương, ngài muốn người ta cấp tìm tới, bọn họ là một đôi phu thê, đạn bông gòn tay nghề là phía nam mấy cái châu huyện tốt nhất. Bí viên lần đầu tiên loại 10 mẫu bông liền phi thường, Thành công, hơn nữa bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian trường, mỗi mẫu bông sản lượng thế nhưng cao tới 400 cân, tuy rằng cùng hiện đại bông mẫu sản lượng kém một ít, nhưng ở cổ đại tơi nói đã xem như rất lợi hại, muốn so bông gòn hảo đến nhiều. Gần 4.000 cân bông, Lâm Thanh Khê tính toán một ít dùng để khắp người nhà làm mùa đông miên phục cùng chăn, mặt khác một ít tất cả đều làm thành chăn bông bán đi, tin tưởng ngô quốc nhất định có rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều tiền. Đi mua Bọn họ hai cái trong nhà còn có rất nhiều người Lâm Thanh Khê hỏi Thượng có cao đường Hà có ấu tử Cũng không huynh đệ tỉ muội Bọn họ người một nhà ta đều cấp mua đã trở lại Vốn dĩ bọn họ nhi tử sinh bệnh nặng Ngọc phiến cô nương đã cấp xem trọng Hiện tại bọn họ người một nhà đối cô nương là cảm động đến rơi nước mắt Phía trước Lâm Thanh Khê công đạo hắn Muốn tìm liền phải tìm tốt nhất Còn muốn trung thành và tận tâm Bởi vậy Cây sổi xanh tìm được đôi Vợ chồng này nhưng phí không ít công phu Cây sổi xanh Chuyện này làm không tồi Quay đầu lại có thưởng Làm cho bọn họ vào đi Lâm Thanh Khê tính toán tự mình xem Một chút cây sổi xanh tìm tới người Đạn bông nàng là sẽ không Nhưng nàng nghĩ bông cùng bông gòn không sai biệt lắm Phương diện này cao thủ hẳn là biết như thế nào làm Chờ đến kia đối phu thê tất cung tất kính Mà đi vào tới lúc sau Lâm Thanh Khê trước giò hỏi bọn họ tên họ Nam kêu Kim Văn Nữ kêu Hương Tú Kim Văn, Hương Tú Các ngươi phu thê hai người đạn bông gòn có bao nhiêu lâu rồi Lâm Thanh Khê hỏi Hai người kia thoạt nhìn đảo cũng thành thật hàm hậu Chỉ là không biết tay nghề như thế nào Nàng còn muốn đích thân đi gặp Hồi cô nương lời nói Đây là tổ truyền tay nghề Tới rồi tiểu nhân này một thế hệ là đời thứ năm Kim Văn cúi đầu nói Ngươi những cái đó công cụ nhưng đều mang theo đi Lâm Thanh Khê lại hỏi Tiểu nhân mang theo đâu? Đó là ăn cơm tay nghề, hắn. Tự nhiên là muốn mang theo. Cây sổi xanh phía trước là như thế nào cùng các ngươi nói. Ta nhưng nghe nói, ở sở quốc phía Nam giống các ngươi như vậy đạn bông gòn thủ công người. Chính là thiếu chi lại thiếu. Rất nhiều người đều tranh nhau cước muốn tìm các ngươi. Vì cái gì các ngươi muốn cam nguyện vì nộ đâu? Cây sổi xanh vừa rồi chính là đem này người một nhà văn tự bán đức đều cho chính mình nàng chính là có chút tò mò. Hồi cô nương nói, tiểu nhân nguyên cũng là ở một. Cái cự thương gia trung phụ trách đạn bông gòn, chỉ là bị chủ gia hoài nghi trộm đồ vật, càng bị đưa vào quan phủ, là cây sồi xanh tiểu ca cứu tiểu nhân một nhà, còn cấp tiểu nhân một nhà đều chuộc thân. Nguyên bản tiểu nhân nhi tử được bệnh nặng, lại là cô nương người cấp chữa khỏi. Tiểu nhân không có gì báo đáp, nguyện ý làm ngưu làm ma hoàn lại cô nương ân tình. Kim văn thẳng thắn mà nói, hắn cũng quá khôn khéo cự thương, biết những việc này chính mình liền tính không? Thẳng thắn, lâm thanh khê cũng nhất định sẽ biết, chi bằng bằng phẳng mà nói ra. Vậy ngươi thật đến trộm đồ vật sao? Lâm thanh khê thanh âm đột nhiên có chút biến lạnh. Tiểu nhân không có, tiểu nhân là bị hãm hại. Đều nói, đồng hành là oan gia, cự thương sinh ý đại, chỉ dựa vào hắn một người đạn bông gòn là không thể. Còn có mấy người cùng hắn làm đồng dạng sự tình, chỉ là bởi vì hắn nhất đến cự thương thưởng thức, cho nên mới bị người hãm hại. Kim Văn không có vì chính. Mình quá nhiều biện giải, nhưng hắn cũng bởi vì như vậy thắng được Lâm Thanh Khê cái này chủ tử tâm. Lúc sau, Lâm Thanh Khê mang theo Kim Văn cùng hắn thê tử hương tú đi đạo viên một cái phòng trống. Bên trong có một ít còn không có đạn tốt bông gòn, đương trưởng làm vợ chồng hai người đạn cho nàng xem. Kết quả tự nhiên là lệnh nàng vừa lòng. Không tồi, không tồi. Bất quá ta nhận lấy các ngươi cũng không phải là cho các ngươi tới vì ta đạn bông gòn. Lâm thanh khê vuốt mềm. Mại bông gòn nói. Cô nương, kia đạn cái gì? Phu thê hai người đồng thời hỏi. Đạn bông. Thơ cổ vân, tháng năm bông tú, tám tháng bông làm. Hoa khai thiên hạ ấm, hoa lạc thiên hạ hàn. Đương từng viên quả bông giả tạc lôi nở rộ, giống như bầu trời mây trắng di lạc nhân gian, chỉ nhìn vào mục đích tuyết hải, khiến cho người cảm giác ấm áp tựa xuân. Nhưng ở lâm thanh khê xem ra, kim văn cùng hương tú bắn ra bông làm như so quả bông giả thượng nở rộ đóa hoa càng thêm lóa. Mắt, càng thêm trắng tinh như tuyết, càng thêm cho người ta lấy ấm áp. Cao thủ chính là cao thủ, 360 nghề. Nghề nào cũng có trạng nguyên, lời này nói một chút cũng không giả Kim văn phu thê chẳng những không có láng phí một chút bông Hơn nữa bông đạn đến là lại mềm lại mật lại khẩn thật Phi thường hảo, các ngươi phu thê về sau liền lưu tại đạo viên chuyên môn đạn bông Nếu là công cụ dùng đến không tiện tay, trực tiếp nói cho nếu tâm, nàng sẽ giúp các ngươi Làm tốt Tuy rằng thủ công đạn bông một ngày chỉ có thể đạn 8 cân Nhưng là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế Lâm Thanh khê chờ đến cập, Kim Văn phu thê cũng là cực kỳ kích động, đặc biệt là Kim Văn, hắn từ nhỏ học tập đạn bông tổ truyền tài nghệ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp gỡ như vậy tuyết trắng sợi bông. Tuy rằng hắn không biết Lâm Thanh khê là như thế nào bắt được này đó bông, nhưng là phải dùng này đó bông làm thành quần áo, kia nhất định là phi thường ấm áp. Chính là ngày mùa đông cũng không cần sợ hãi, hơn nữa này vẫn là suốt từ hắn Kim Văn tay. Cô nương... Này bông lại là so bông gòn muốn ấm áp gấp trăm lần, hơn nữa như thế mềm mại. Hoa nhải cũng không dám xuống tay đi sờ, e sợ cho sẽ cho này phiến trắng tinh lây dính thượng một tia cho bụi. Năm nay bông còn tính không tồi, bất quá sợ là nó một mặt thế liền sẽ khiến cho điên cuồng tranh mua. May mắn này bông hạt sản lượng cũng cao, sang năm làm cây sổi xanh loại thượng 400 mẫu. Bông, lại nhiều tìm mấy cái đạn bông cao thủ. Chỉ dựa vào Kim Văn Phu Thê khẳng định là cung ứng không thượng về sau an tâm y xe yêu cầu. Nếu quyết định đại làm một hồi, Lâm Thanh Khê cần thiết hấp thu càng nhiều nhân tài. Là, bất quá, cô nương, hiện tại bông cũng đạn hảo, ngài chuẩn bị dùng nó tới làm cái gì? Hoa nhài tò mò hỏi, mùa thu tới, mùa đông còn sẽ xa sao, ha ha. Trước cấp ông nội, bà nội làm một giường chăn, lại làm hai kiện miên phục. Ta đây liền đi tìm vài vị. Tẩu tẩu. Hiện tại nạp viên phía sau theo viên đã cái hảo. Tần thị, ngô thị mang theo tú nương cùng trong thôn nữ nhân mỗi ngày ở theo viên bắt đầu làm việc. Cô nương, theo viên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thủ hà đi thỉnh vài vị thiếu nãi nãi lại đây đi. Hoa nhài cảm thấy vẫn là thỉnh tần thị mấy người tới đạo viên càng an toàn một ít. Rốt cuộc đạo viên đều là người một nhà. Hơn nữa miệng một cái so một cái kín mít cũng hảo, ngươi đi thỉnh các nàng lại đây, lại. Đem ta nương cũng mời đi theo, nhớ kỹ đừng làm cho ta bà nội biết, ta tưởng cấp hai vị lão nhân ra một kinh hỉ." Lâm Thanh Khê dặn dò nói. Thuộc hạ minh bạch. Hoa Nhải chạy nhanh lui ra. Hoa Nhải đi rồi, Lâm Thanh Khê lại suy nghĩ một chút, nếu Lâm Viễn Sơn cùng Diệp thị Chân Bông Miên phục có, như vậy lão mục cùng Dương thị cũng không có thể thiếu. Vì thế khiến cho nếu tâm đi đem ba vị mợ cùng vài vị biểu tẩu cũng mời đi theo. Hiện tại, Lâm Thanh Khê ba vị cứu cứu cùng. Mấy cái biểu ca trên thực tế đều đi theo Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi ở làm buôn bán, các nữ quyến trước mắt đều ở Lâm Gia Thôn ở. Chỉ chốc lát sau, đạo viên đại thiên thính liền đứng đầy người, mọi người đều khó hiểu Lâm Thanh Khê lúc này kêu các nàng lại đây ra sao sự. Khê nha đầu, đây là làm sao vậy? Mục thị là cuối cùng đến. Nàng khó hiểu mà nhìn Lâm Thanh Khê Nương, vài vị mợ Tẩu tử cùng biểu tẩu Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đưa cho ông nội Bà nội, á công, A Bà một phần lễ vật Bất quá phần lễ vật này yêu cầu Các ngươi đại gia hợp lực mới có thể hoàn thành Lâm Thanh Khê cười nói Cái gì lễ vật Phó Dĩnh Nhi vội vàng hỏi Là một giường chăn Bất quá này chăn chăn dùng không phải bông gòn Quần áo nội bộ cũng không phải bông gòn Mà là ta tân được đến một loại giữ ấm chi vật bông, hoa nhảy, nếu tâm, các ngươi đem bông ôm lại đây, đặt ở này trương trên giường. Lâm Thanh Khê cố ý làm người ở thiên đại sảnh thả một trương đại. Trúc giường, đạn tốt bông bị nếu tâm dùng vải bố cẩn thận mà bao, bởi vì bông thực nhẹ, nàng một người liền thoải mái mà ôm lấy, sau đó ở trước mặt mọi người đem đạn tốt bông triển khai. Thiên nột, đây là cái gì miên, thế nhưng như vậy bạch. Ngô thị đầu tiên kinh hô ra tiếng Đây là đem đám mây trên bầu trời Cấp 2 xuống đi Mỹ, thật đẹp Lâm thanh khê đại cứu mẫu tô thị kinh ngạc cảm thán Mà nói Khê nha đầu, mau nói cho nhị mợ Đây là cái gì miên Như thế nào ta ở sở Quốc chưa bao giờ gặp qua càng chưa nghe nói qua đâu Lâm thanh khê nhị mợ trương thị trước kia Liền đi theo chính mình trưởng phu làm buôn bán Cho nên cũng coi như có chút kiến thức Khê nha đầu Này bông nếu là làm thành chăn, kia nhưng nhất định ấm áp thật sự. Lâm Thanh Khê tiểu cứu mẫu trịnh thị phá có dự kiến trước mà nói, Lâm Thanh Khê mấy cái tẩu tử cùng biểu tẩu cũng là lại kinh lại than, lại nhạc lại hỉ, chính là phó dính nhi cái này thành chủ chi nữ cũng không. Có gặp qua này bông, các ngươi đừng quang xem, sờ sờ, thực mềm mại. Liền biết đại gia nhất định sẽ thực kinh ngạc, cho nên nàng làm các nàng lại tự mình động thủ đi cảm xúc một chút. Không được, không được, này nếu là sợ ô uế nhưng làm sao bây giờ, khê nha đầu, này giường chăn tử nhưng đủ đại, ngươi ông nội, bà nội giường chính là không bỏ xuống được, này mới vừa đạn tốt bông bị lại mềm lại cao, hơn nữa ở trúc trên giường chỉ mở ra một nửa, một nửa kia nếu tâm còn đỡ đâu. Mục thị cảm thấy một giường chăn nhưng dùng không xong, nương, chúng ta bình thường chăn có bao nhiêu trọng, lâm thanh khê hỏi. Ngươi hiện tại cái chính là bốn cân một giường, mùa đông thiêu nhiệt giường đất, này bốn cân một giường cũng là muốn nhiệt ra mồ hôi, khê nha đầu, ta xem ngươi này giường chăn tử chính là phải có mười mấy cân đi. Mục thị cẩn thận mà nhìn một chút nói, nương, đây là mới vừa đạn tốt bông bị, không có nhiều như vậy, chỉ có tám cân, ta nguyên tính. Toán cấp ông nội, à công bọn họ làm sáu cân một giường chăn, bất quá mùa đông có nhiệt giường đất, vậy bốn cân một giường đi vừa lúc xuân thu thiên cũng có thể cái. Lâm Thanh Khê quang nghĩ cái lại mềm lại ấm chăn, nhất thời cao hứng thế nhưng đem ấm giường đất cấp quên mất. Khê nha đầu, kia này chăn nhưng như thế nào chia làm hai nửa nha, nếu là cứ như vậy xé mở, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tô thị phi thường luyến tiếc mà nói, đại cứu mẫu, chăn chính là dùng để cái. Đến, lại nói đem nó phủ ở bố bên trong, lại trang đến vỏ chăn, căn bản là nhìn không tới không cần xé, trực tiếp lên mặt kéo từ trung gian cắt khai nương cùng vài vị mợ trước cấp hai giường chăn tử phùng thượng bên trong chăn sau đó vài vị tẩu tử lại làm hai kiện vỏ chăn, này cũng coi như chúng ta một mảnh hiếu tâm lâm thanh khê đã sớm nghĩ kỹ rồi hơn nữa nàng có đoạn kiếm đến lúc đó nhất kiếm hoa xuống dưới này chăn bông là có thể một phân thành hai, nàng vẫn là thực tin tưởng chính mình kiếm phát, khê nha đầu cái gì là vỏ chăn Tô thị con dâu cả Liêu thị từ vừa rồi liền rất tò mò. Đại biểu tẩu, vỏ chăn chính là tròng lên chăn bông bên ngoài, có thể tùy thời gơ xuống tới rửa sạch đồ vật, mặt trên có thể thêu thượng các loại đồ án, cũng có thể lựa chọn chính mình thích nhan sắc, còn có thể làm thành đồng dạng chăn đơn, bao gối, áo gối, chẳng những lịch sự tao nhã, hào phóng, còn thật phần đẹp." Lâm Thanh Khê nói. "Khê muội muội, ngươi trong óc như thế nào như vậy thật tốt chú ý." ngươi này bông bị nhưng nhiều nhất định phải không ít tiền đi lâm tiểu ngọc đã sớm đối kia giường bông bị yêu thích không buông tay nếu có thể đắp lên như vậy một giường chăn chính là đã chết cũng cam nguyện bán cho người khác tự nhiên là nếu không thiếu tiền bất quá chúng ta nhà mình dùng chính là miễn phí này để nhất giường chăn tử liền cấp ông nội bà nội cùng a công a bà còn phải có lao mẫu thân mợ mang theo vài vị tẩu tẩu cùng nhau đem chăn Vỏ chăn đều phùng hảo, ta mấy ngày nay muốn hòa thiết kế đồ, vô pháp cùng các ngươi cùng nhau vội. Lâm thanh khê ngượng ngùng mà nói, khê nha đầu, ngươi vội ngươi, liền đem chuyện này giao cho ngươi nương cùng chúng ta mấy cái, ngươi có thể tìm được như vậy tốt nhất bông, cũng đã là đối trưởng bối lớn nhất hiếu tâm, chúng ta cũng đều dính dính ngươi quang. Trương thị cười ha hả mà nói, nhị mợ mau đừng nói như vậy, hơn nữa về sau sợ là các ngươi đều phải vội chuyện này ngày mai còn sẽ có như vậy hai giường chăn từ đưa lại đây bất quá đều là bốn cân một giường ta tính toán đưa cho tộc trưởng tộc lão cũng coi như đại gia cùng nhau tâm ý lâm gia thôn mọi nhà đều có nhiệt giường đất lâm thanh khê quyết định từ ngày mai bắt đầu làm kim văn vợ chồng đạn bốn cân một giường chăn khê nha đầu nói chính là chúng ta lão mục gia đi vào lâm gia thôn đối với lâm thị nhất tộc tộc trưởng tộc lão còn không có Tỏ vẻ một chút, này hỗ trợ làm chăn, cũng coi như là một chút tâm tư. Trương thị trước sau là đã làm sinh ý, đầu óc linh hoạt, người cũng khôn khéo một ít. Khê nha đầu, liền chiếu ngươi nói làm, này để nhất giường chăn tử cho ngươi ông nội, à công bọn họ, ngày mai cấp tộc trưởng, tộc quê quán, trong thôn vài vị tộc lão đều là muốn đưa, ngươi này bông nhưng đủ. Mục thị cùng lâm tiểu ngọc lo lắng là giống nhau, nghĩ vì mua này đó bông. Lâm Thanh Khê nhất định là tiêu pha. Không ít, bởi vì đáp ứng quá sở huyền, về sau sẽ không lại dễ dàng mà đem chính mình gieo trồng cao sản thu hoạch phương pháp nói ra đi, cũng vì người nhà suy nghĩ, các nàng biết đến càng ít liền sẽ càng an toàn. Lại nói, loại này thực bông sự tình, nàng liền không tính toán nói ra, sang năm chính là loại mấy trăm mẫu ra tới, cũng là muốn ở bí viên bí mật tiến hành. Nương, các ngươi yên tâm đi. Ta trong tay giống loại này bông cũng đủ nhiều, chờ đến cấp tộc lão nhóm làm xong. Chăn bông, lại cấp mặt khác người nhà làm, các ngươi đều có thể đắp lên như vậy chăn bông. Ủy khuất chính mình cũng không thể ủy khuất người nhà, thứ tốt đương nhiên là tăng cường chính mình người nhà. Này nhưng quá tiêu tiền, khê nha đầu, giống như vậy chăn bông một giường chính là muốn bán không ít tiền. Hiện tại trong nhà đều có nhiệt giường đất, cũng có chăn, ngươi vẫn là đem chúng nó đều bán đi đi. Tô thị là cái trung hậu người, nguyên bản ở tại lâm gia thôn, nàng. Trong lòng liền cảm thấy băn khoan, tổng cảm thấy như là chiếm rất lớn tiện nghi, làm nàng trong lòng lo sợ bất an. Tô thị lời này vừa ra tới, những người khác cũng đều phụ họa lên, chính là mục thị cũng cảm thấy tô thị nói không sai, vì trùng kiến lâm gia thôn cùng nạp viên, thậm chí còn bao gồm tuyển nhận nữ công, gia đình, mấy năm nay lâm thanh khê chính là hoa không ít bạc, là nha tiểu muội kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết tuy rằng nạp viên nữ công làm được đế dầy dầy vải đều thực hảo nhưng là bên ngoài sớm đã có cùng chúng ta giống nhau dầy hơn nữa giá cả càng tiện nghi ngươi bởi vì hoàn thành kia đại thương đơn đặt hàng lại tuyển nhận không ít nữ công đến lúc đó đơn đặt hàng hoàn thành sa thải các nàng cũng liền càng làm khó tần thị là cái nội bộ minh nữ nhân sự tình gì nàng đều có thể xem minh bạch chỉ là có đôi khi không nói ra tới Khê nha đầu, ngươi đại tẩu nói chính là thật sự. Này nạp viên sinh ý có phải hay? Không không tốt lắm. Mục thị có chút sốt ruột mà nhìn lâm thanh khê hỏi. Một cái trong vườn lập tức tiến vào như vậy nhiều người. Nếu là sinh ý không hảo làm, khẳng định là muốn đem người sa thải. Nhưng những cái đó nữ công lúc trước đều là ngàn tuyển vạn tuyển mới tuyển ra tới. Hơn nữa chính trong kệ vào ở nạp viên bắt đầu làm việc dưỡng ra sống tạm đâu. Nương... Các ngươi không cần lo lắng, nạp viên về sau khẳng định là quần áo, giày đều làm, nữ công nhóm ta cũng sẽ không. sa thải, các nàng chính là ta thật vất vả mới tuyển ra tới, ta nhưng không nghĩ phí lần thứ hai kính nhi. Các ngươi đừng nhọc lòng nạp viên sự tình, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại nên làm cái gì dạng chăn, vỏ chăn, sau đó chạy nhanh đem này đó chăn bông trước làm ra đến đây đi. Lâm thanh khê cái này nạp viên chủ nhân khẳng định là nghĩ kỹ rồi lâu dài kế hoạch. Bằng không nàng cũng sẽ không buông tay làm nạp viên tiến nhiều như vậy nữ công. Mấy ngày kế tiếp, Mục Thị, Tô Thị, Trương Thị cùng Trịnh Thị lánh từng người con dâu bắt đầu ở đạo viên cấp trong nhà lão nhân phùng chăn, làm vỏ chăn. Ngay cả Lâm Thanh Khê nói được khăn trải giường, bao gối, áo gối cũng là cùng nhau làm tốt. Mà Lâm Thanh Khê vẫn luôn lưu tại trong phòng hòa nàng hoa văn cùng quần áo thiết kế đồ. Này một vội chính là năm sáu thiên. Chờ đến nàng vội xong thời điểm. Mục thị mấy người cũng làm hảo chăn bông, trồng lên theo hoa khai phú quý màu đỏ sập vỏ chăn, tổng cộng là 10. Dường chăn tử, hơn nữa nhan sắc đa dạng thế nhưng đều là giống nhau như đúc, nương, mợ, các ngươi vì cái gì không đổi cái nhan sắc cùng hoa văn đâu. Nếu toàn quyền giao cho mục thị mấy người, lâm thanh khê liền thật sự một chút cũng không hỏi đến. Khê nha đầu, nương cảm thấy đều giống nhau khá tốt, không nghiêng không lệch. Ai cũng nói không nên lời cái gì, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm tuy nói địa vị cao một ít, nhưng chúng ta đưa chăn đưa đến đều là trưởng bối, nếu là trưởng bối, trong lòng tôn kính kia đều là giống nhau. Mục thị cũng có chính mình suy tính, nếu là đưa đến nhan sắc, đa dạng nhi bất đồng, khó tránh khỏi có người sẽ cảm thấy người khác càng tốt, chi bằng đều đưa giống nhau. Khê nha đầu, ngươi nương nói chính là, ngươi xem, này đó chăn bông, khăn trải giường. Bao gối linh tinh, khi nào cấp vài vị trưởng bối đưa đi? Tô thị hỏi lâm thanh khê chú ý, tuy nói này đó chăn, vỏ chăn đều có các nàng tham dự, nhưng là bên trong bông mới là quan trọng nhất. Nương, mợ, liền hậu thiên đi, hậu thiên là 9 tháng sơ 9, cũng là Tết Trùng Dương, đến lúc đó nương cùng mợ còn có tẩu tử nhóm làm một bàn đồ ăn, đem trong nhà trưởng bối, còn có tộc trưởng, tộc lão đều thỉnh trong nhà tới. Đến lúc đó liền nói là bọn tiểu bối hiếu kính bọn họ. Lâm Thanh Khê tính một chút thời gian, hậu thiên chính là 9 tháng cửu trọng dương tiết, tuy nói sở quốc không có Tết Trùng Dương, nhưng đây cũng là một cái ngày lành. Tiểu cô cô, cái gì là Tết Trùng Dương? Không nghĩ tới Lâm Niệm Quân lưu đến đạo viên tới xem phó Dĩnh Nhi, không cẩn thận nghe được mục thị mấy người nói, vì thế đánh bạo tò mò hỏi. Niệm Quân, ngươi như thế nào từ học đường đã trở lại? Lâm Thanh Khe nhìn một chút thiên, học đường hẳn là không tan học đâu. Tiểu cô cô, tiên sinh làm chúng ta viết tự, viết xong liền có thể về trước ra, ta là cái thứ nhất viết xong, tiên sinh còn khen ta, khiến cho ta về trước ra, cho nên. Ta liền tới nơi này tìm mẫu thân, ta không có trộm đi ra tới. Lâm Niệm Quân chạy nhanh đối Lâm Thanh Khe mấy người giải thích nói. Niệm Quân thật là ghê gớm, bà nội tôn tử tương lai nhất định có thể thi đầu trạng nguyên. Mục thị vui sướng mà kéo lâm niệm quân tay nhỏ Ở nàng mấy cái tôn từ bên trong Lâm niệm quân tuổi là nhỏ nhất Nhưng đọc sách tập viết lại là nhất dụng công Lâm niệm vũ còn lại là càng ngày càng Một lòng một già ở võ thuật thượng Lâm niệm thủy chính là Cái nghịch ngợm gây sự quỷ Mang theo đồng xanh cùng lâm niệm an mấy cái tiểu nhân Trong chốc lát đi sờ phúc thỏ ốc Trong chốc lát leo cây đào trứng chim Liền không có một khắc có thể an bình thường thường sợ tới mức mục thị một lòng nhảy lão cao. Tiểu cô cô, ngài còn không có nói cho Niệm Quân, Tết Trùm Dương là cái gì nha? Lâm Niệm Quân chấp nhất hỏi, chờ đến chờ lát nữa ăn buổi trưa cơm thời điểm, Tiểu cô cô lại nói cho ngươi, nếu tâm, hôm nay ta về nhà ăn, ngươi không cần làm phòng bếp vì ta nấu cơm. Nếu muốn giảng Tết Trùm Dương lai lịch, vậy làm mấy cái tiểu nhân đều biết đi. Nhà họ Lâm phòng khách cũng là nhà ăn, nếu là sở hữu người nhà đều trở về, ít nhất muốn hai cái vòng tròn lớn cái bàn. Hiện tại một cái vòng tròn lớn cái bàn như vậy đủ rồi. Lão nhân, hải tử đều ngồi ở cùng nhau, Lâm Viễn Sơn nói như vậy ăn cơm náo nhiệt. Tiểu cô cô, ngài còn không có nói cho ta Tết Trùng Dương là cái gì đâu. Lâm Niệm Quân ở Lâm Thanh Khê, trong mắt đã mau thành, mười vạn cái vì cái gì. Hắn thật sự là qua có lòng hiếu học cùng tò mò tâm. Tiểu cô cô, cái gì Tết Trùng Dương a Các ngươi đang nói cái gì đâu? Lâm Niệm Thủy cảm thấy, từ Lâm Niệm Quân tới lúc sau, Lâm Thanh Khê liền đau Lâm Niệm Quân càng nhiều một ít. Đương nhiên, hắn sẽ không cảm thấy là bởi vì chính mình đã lớn, hơn nữa cả ngày cùng đồng xanh dính ở bên nhau, ngay cả đạo viên đi số lần cũng chưa trước kia nhiều. Trên bàn cơm người cũng đều nhìn. Lâm Thanh Khê Tết Trùng Dương, này ba chữ bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, đều muốn nghe xem xem là chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh Khê buông chén đùa, nhìn Lâm Niệm Quân cùng Lâm Niệm Thủy hai cái cháu trai nói, về Tết Trùng Dương lai lịch, là có một cái chuyện xưa, ở thật lâu thật lâu trước kia, có một cái thực đáng sợ yêu quái nơi nơi hại người, chỉ cần nó xuất hiện, rất nhiều bá tánh liền sẽ bị bệnh, thậm chí liền mệnh đều không có. Có một thiếu niên cha mẹ cũng bị, cái này yêu quái hại chết, cho nên hắn tính toán từ biệt phụ lão hương thân, đi tiên sơn bái sư học nghệ. tiên sơn lão thần tiên bị thiếu niên thành tâm cảm động, sẽ dạy cho hắn tiên pháp, trả lại cho hắn một phen bảo kiếm. từ này về sau thiếu niên liền ngày đêm khắc khổ mà luyện tập, chính là vì có một ngày giết chết yêu quái, vì phụ mẫu báo thù, làm nó không bao giờ có thể hại người khác. tiểu cô cô kia hắn đem yêu quái giết sao? lâm niệm an cũng bị lâm thanh khê sở. Giảng chuyện xưa hấp dẫn ở, những người khác cũng đều một bên ăn, một bên nghe lâm thanh khê kể chuyện xưa. Thiếu niên học tiên pháp, lão thần tiên nói cho hắn, 9 tháng sơ 9 hôm nay yêu quái lại muốn ở thiếu niên quê nhà xuất hiện, hắn cần thiết phải về nhà trảm yêu trừ ma, bảo hộ các hương thân an toàn. Lâm hành phía trước, lão thần tiên trả lại cho thiếu niên một bao thủ du diệp, một hồ cúc hoa rượu, còn truyền thụ cho hắn trừ tà tiên pháp, làm hắn cưới tiên hạc về. Nhà, thiếu niên về đến nhà lúc sau, dựa theo lão thần tiên phân phó, ở 9 tháng sơ 9 hôm nay sáng sớm đem các hương thân đều đưa tới phụ cận một tòa núi cao thượng, chia mỗi người một mảnh thù du lá cây, một hồ cúc hoa rượu, chờ đến yêu quái người được thù du diệp mùi hương cùng cúc hoa mùi rượu liền bắt đầu sợ hãi mà muốn chạy trốn. Lúc này, thiếu niên cầm trong tay bảo kiếm truy xuống núi, thực mau liền đem yêu quái cấp giết chết. Sau lại, mọi người liền đem hôm nay gọi. Là Tết Trùm Dương, chính là có thể một lần nữa nhìn đến Thái Dương, một lần nữa đạt được tân sinh ngày hội, mỗi năm 9 tháng 9 đăng cao trừ tà cũng liền thành các bá tánh chi gian phong tục, còn sẽ tại đây thiên uống cúc hoa rượu, cắm thủ du diệp, cũng sẽ tại đây thiên cấp trong nhà lão nhân chuẩn bị rượu ngon món ngon cùng lễ vật, hy vọng bọn họ có thể tránh thoát tai họa, lâu lâu dài dài mà sống sót.